Chương 55, Khương Mật cùng vệ thành đi tranh bán mứt mứt hoa quả cửa hàng. Lựa mấy thứ, Tỉnh trưởng Qu่ย cẩn thận bao hảo dẫn theo Thượng Lâm gia. Lúc này vẫn là Lâm gia tổ tử tới ứng môn, xem là bọn họ, cười đem người Thỉnh đi vào. Tiến sân liền thấy có cái lão thái thái ngồi bên trong đóng đế giày. Còn có cái không lớn hoa nhi ngồi xổm trên mặt đất chơi đá nhi đâu. Đó là ta nương, còn có con ta Lâm Hồng. Lâm gia tổ tử tiếp đón nhi từ lại đây kêu người. Vệ thành bọn họ cũng cùng lão thái thái chào hỏi qua. Khương mật đem để ở trên tay giấy bao mứt mứt hoa quả đưa cho lâm ra tổ tử. Nói bọn họ từ túc châu quá. Đến xem, vệ huynh đệ có tâm. Chỉ là không vừa vặn, ta tướng công người không ở nhà. Lâm ra tổ tử vẫn là đem hai người lãnh tiến nhà chính. Thỉnh bọn họ ngồi xuống, cấp pha trà nóng, nước trà đi lên nàng bản thân cũng ở một bên ngồi xuống. Hỏi vệ thành có phải hay không đi theo chuẩn bị vào kinh thành đi thi. Quá đoạn thời gian chính là kỳ thi mùa xuân. Vệ thành gật đầu, hẳn là, nói từ Tùng Dương huyện không có xuất phát hướng kinh thành đi đoàn xe. Bọn họ mới riêng tới rồi phủ thành. Gần nhất là muốn nhìn một chút gần nhất có vô thượng kinh thương đổi. Muốn mượn cái phương tiện. Thứ hai cũng tưởng thử thời vận. Nói không chừng có cùng trường chờ ở chỗ này. Vừa lúc kết bạn đồng hành, lâm ra tàu tử là thật hâm mộ. nói Năm đầu vệ huynh đệ cùng ta tướng công một đảo thượng tỉnh thành dự thi. Mới bất quá nửa năm, người hiện giờ là cử nhân lão gia Hắn vẫn là cái nghèo kết hù lậu tú tài. Khương mật ngồi qua đi chút, lôi kéo lâm ra tổ tử tay. Nói, tổ tử như vậy rằng, chúng ta lần tới lại không dám tiến ngươi ra môn. Nhớ trước đây ta tướng công quang viện khảo liền khảo bốn hồi. Mới lấy thượng tú tài, khảo thí nguyên bản liền có rất nhiều biến số ngươi nên càng tin tưởng lâm đại ca một ít, nhiều duy trì hắn, để muội ngươi không biết, không phải ta không duy trì hắn, hắn bản thân nuôi oải thật sự. lúc trước ta tướng công sơ ứng viện khảo, liền lấy thượng nhất đẳng tú tài đi theo vào phủ học, phong cảnh đắc ý. hắn khi đó cảm thấy khoa cử chỉ thường thôi, nói đi theo là có thể tranh hồi cử nhân công danh tới. kết quả ngươi xem hắn ở phủ học đã bao nhiêu năm, tính phía trên năm đã hai giới thi hương thi rớt. Từ hắn tiến phủ học về sau, hắn cùng trường trúng cử không mười cái cũng có tám, hắn cùng người một so. Trong lòng liền không phải tư vị, đằng trước còn sử khí nói lại thi không đậu liền không đọc. Ta còn không biết sao, hắn chính là sợ tổng thi không đậu bị đuổi ra phủ học. Phủ học chiêu chính là nhất đẳng tú tài, lại không phải nhất đẳng tú tài liền nhất định có thể vào. Tiến phủ học đọc rất nhiều năm cũng chưa tiến bộ. Làm học quan thất vọng nói bị thỉnh đi ra ngoài cũng không phải không có khả năng Kia dù sao cũng là rất nhiều người thức tiêm đầu đều tưởng chen vào đi hảo địa phương Lâm cùng trường ban đầu là phủ học học sinh Nhân nhiều lần thí không chúng bị bắt đi huyện học đọc sách là thực mất mặt Hắn nghĩ vậy loại khả năng Khó trách tuổi hoài Vốn dĩ nếu là mặt khác sự Khương mật còn có thể giúp đỡ ra ra chú ý Là loại sự tình này Nàng liền khó nói cái gì Nàng quay đầu nhìn về phía vệ thành, vệ thành nghĩ nghĩ, nói, ta liên tục ba năm viện khảo thất lợi, lúc ấy cũng bị rất nhiều người chê cười, chính mình cảm giác sâu sắc mất mặt, đã từng từng có lại không chúng liền bỏ học ý niệm. Đến cha mẹ khuyên bảo hiền thê cổ vũ cắn răng kiên trì mới có hôm nay. Lâm huynh tồn dã tâm khát vọng, liên tục không chúng hồi hoài ảo não đúng là bình thường. Tổ tử cùng Lâm huynh phu thê nhất thể, nhiều cổ vũ hắn. Luôn có khổ tận cam lai thời điểm, chẳng sợ lâm cùng trường bản thân, ngoài miệng nói không đọc, trong lòng không như vậy nghĩ tới, hắn chính là trên mặt không nhịn được, cảm thấy mất mặt, hắn bản nhân còn như thế, chớ nói lâm ra tổ tử. Nam nhân nhà mình lúc trước không uổng nhiều ít sức lực liền thi đậu nhất đẳng tú tài. Tuyết minh cái gì, tuyết minh hắn là có bản lĩnh, lâm ra tổ tử nơi nào cam tâm coi như cái tú tài nương tử. Một lần hai lần không trúng nàng trong lòng mất mát là có. Từ bỏ việc này không chút suy nghĩ quá. Lúc này nghe vệ thành nhắc tới hắn lúc trước viện khảo trải qua. Lâm ra tẩu tử càng thêm kiên định chính mình ý niệm. Cảm thấy là không thể làm nam nhân như vậy hỗn đi xuống. Năm rồi từ học đường trở về hắn còn sẽ đọc sách luyện tử. Gần nhất hai tháng hắn liền thư cũng chưa như thế nào lật qua. Nếu không phải ngủ đầu to rác liền cùng người đi ra ngoài uống rượu dùng trà. Nhìn dường như thay đổi cá nhân, Vệ Thành bọn họ ở Lâm gia ngồi nửa canh giờ, không chờ đến Lâm cùng Trường trở về, liền đứng dậy cáo từ, hồi khách điếm trên đường. Vệ Thành hỏi Khương Mật nghĩ như thế nào, Lâm đại ca việc này sao? Vệ Thành lắc đầu, hỏi nàng gả tới Vệ gia thời điểm nghĩ như thế nào. Biết rõ chính mình tướng công là cái nhiều lần tí không chúng xui xẻo chứng, trong lòng có phải hay không cũng bất ổn, không sợ hắn cả đời thi không đậu tú tài. Khương Mật nghiêm túc hồi tưởng một phen. Hai ba năm trước ý tưởng kỳ thật không quá nhớ rõ thanh. Đại khái là nghĩ gà đi ra ngoài tốt xấu có thể bác một bác. So làm mẹ kê đắn đo ở trong tay mạnh hơn nhiều. Đến nỗi nói nam nhân có thể hay không khảo trung thú tài. Ngay từ đầu nàng cũng không chấp nhất. Xem nam nhân như vậy liều mạng mới bị kéo lên. Mới vừa thành thân lúc ấy Khương Mật thậm chí nghĩ tới muốn vẫn là thi không đậu Người đọc sách cũng có kiếm tiền dưỡng ra biện pháp. Cho người ta chép sách, viết dùm thư nhà, viết phúc tự câu đối kỳ thật đều so trong đất bào thực cường đến nhiều. Nhớ tới này đó, Khương Mật cười cười, vệ thành hỏi nàng, nghĩ đến cái gì sao? Không có gì, chúng ta cũng đi tham qua. Tuy rằng chưa thấy được Lâm Đại ca bản nhân, có thể nói nói đều cùng tẩu tử nói. Lâm Đại ca có nghe hay không đến đi vào? Mặt sao chuẩn bị như thế nào làm chúng ta quản không thược? Này liền hồi khách điếm đi. Từ Lâm ra trở về. Vệ Thành lại cùng hắn cử nhân cùng trường ăn cái trà. Hai người ở trong phòng nói chuyện phiếm trong chốc lát. Lại nói đến lâm cùng trường. Tì hương ba năm mới khảo một hồi. Chỉ lấy trăm người. Có thể chung gần nhất phải học vấn an. Cũng muốn một ít vận thế. Ta so ngươi sớm tới Tốc Châu mấy ngày. Phía trước liền gặp qua bản địa vài vị cùng trường. Xem hắn như vậy trong lòng cũng không phải tư vị. Lại không hảo nói nhiều cái gì. Rốt cuộc ta chúng. Ta đi an ủi không lấy trung tổng giống ở khoe ra chính mình. Kỳ thật muốn nói, Lâm Huynh thật không cần như thế nản lòng. Tiếp tục dựa bàn khổ đọc, hạ giới lại đến chính là. Vệ thành đánh giá Lâm Cùng Trường là cảm thấy thi hương ba năm một lần quá ngao người. Chính mình viện khảo thất lợi thời điểm tuy rằng cũng ngủi hoài. Tốt xấu viện khảo hàng năm có. Bỏ lỡ một hồi đà kích còn không có như vậy đại. Hắn cũng không nhiều lời. Loại sự tình này người khác lo lắng xuông vô dụng. Đến bản thân nghĩ đến thông, vệ thành thay đổi cái đề tài, cùng vị này cử nhân cùng trường Hàn Huyên một lát, xem không sai biệt lắm liền trở về bản thân kia phòng. Ngày đó bọn họ dùng quá đồ ăn sớm nghỉ ngơi, ngày hôm sau cầm túi tiền đi ra ngoài thêm vài thứ. Đem nên bị bị trình tề. Ngày thứ ba, vệ thành bọn họ tiến đến cùng hiệu buôn bên kia xuất phát đi hướng kinh thành đoàn xe hội hợp. Chuẩn bị khởi hành, lâm cùng trường tới tặng, chỉ là không lộ diện. Hắn nghe được xuất phát nhật từ, giấu ở xem náo nhiệt trong đám người nhìn theo đoàn xe rời đi. Sau lại này một đường kỳ thật cũng rất buồn tẻ, đoàn xe cuối cùng mục đích là đi kinh thành, trừ bỏ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ ngừng nghỉ ngơi tiếp viện thủy cùng lương khô. Lúc này có thể xuống xe đi bộ đi bộ, khi khác bọn họ cơ hồ đều ở trên xe vượt qua. Ngay từ đầu còn biết là mấy ngày, thời gian dài khương mật liền nhớ không rõ bọn họ lên đường bao lâu. Xe ngựa ngừng thời điểm đại gia sẽ đi xuống trò chuyện. Lúc này mới có thể hỏi cái ngày. Một tháng thượng tuần rời nhà. Trung tuần đến Tốc Châu. Tạm dừng hai ngày liền lên đường chạy tới Kinh Thành. Đoàn xe đi rồi bảy tám thiên Nói là còn có nửa ngày là có thể đến than đá thành. Lúc này Khương Mật ở trong xe ngựa ngủ. Nằm mơ. Cái này mộng đừng nói nữa. So nàng phía trước làm cái nào đều làm giận. Nàng tỉnh lại lúc sau mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm nam nhân mãnh xem. Vệ thành phiên thư đâu? Liền cảm giác một đảo ánh mắt chát trên người mình. Hắn dừng lại chiều bên cạnh nhìn lại. Liền lộ ra buồn cười biểu tình. Khương mật còn ở sinh khí. Hắn thế nhưng cười. Người cười cái gì? Vệ thành duỗi tay sờ sờ mặt nàng. Khương mật cũng đi theo nâng lên tay tới sờ soạn một chút. Nga, vừa rồi ngủ thời điểm dựa vào thùng xe thượng, Trên mặt cấp áp ra cái dấu vết. Khương mật vỗ rớt vệ thành rũi lại đây móng vuốt, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn nhìn, cái này đến phiên vệ thành trái lại hỏi nàng ở nhìn cái gì. Ta tướng công sinh đến như vậy Tuấn, ta nhiều xem hai mắt sao, vệ thành bất đắc dĩ, hỏi nàng rốt cuộc làm sao vậy. Khương mật liền vươn tay tới nâng lên nam nhân mặt, nhìn chằm chằm hắn nói, đều tại ngươi nhóm không ngừng nói than đá thành, ta mới vừa ngủ liền làm giấc mộng, mơ thấy ngươi bị than đá thương nhân ra nữ như coi trọng chói đi. Ta tìm tới môn đi bị người oanh ra tới. Cáo thượng nha môn cũng chưa đoạt lại ta tướng công. Người không biết ta trong mộng kia gia đình. Miễn bàn nhiều bá đảo. Xe ngựa lại không cách âm. Thực không có phương tiện nói nhỏ. Khương mật sợ nàng lại nhỏ giọng đều sẽ bị đánh xe người nghe qua. Đơn giản giống như vậy náo loạn vệ thành một hồi. Bên ngoài đánh xe nghe thấy được. Một trận cười ha ha. Hắn dương giọng nói. Thật đừng nói than đá thành bên trong liền có một hộ cự phú thương người hành sự bá đạo thật sự. nghe nói nhà hắn sát có tiểu thư cũng đang lúc gả. vệ cử nhân bộ dáng hảo tài học xuất chúng tiền đồ rộng lớn. không chuẩn thật bị coi trọng cướp đi làm con rể. đánh xe người ta nói xong. khương mật tâm một hoành liền ở vệ thành trên mặt khấn một ngụm. cho hắn gặm ra cái dấu răng. bộ dáng hảo đúng không? ta xem ngươi như thế nào xuống xe đi niêm hoa nhạ thảo. vệ thành chừa tay sờ sờ má trái thượng dấu răng. bất đắc dĩ nói. Ta bao lâu niêm hoa nhạ thảo quá, niêm hoa nhạ thảo cũng không phải như vậy dùng, khương mật nhất thời hứng khởi gặm hắn một ngủ, lúc này nhìn còn rất vừa lòng, nghĩ thầm trên mặt đỉnh cái dấu răng còn có thể xuống xe. Vào than đá thành cũng đến thành thật ở trên xe đời. Nàng còn hô đánh xe người một tiếng, dặn dò nói nhưng không cho nói cho người khác này trong xe ngồi chính là thượng kinh phó khảo cử nhân lão ra. Bằng không vạn nhất thật cho người ta cướp đi đương con rể đâu. Đánh xe người cười đến bụng đau, nói mộng đều là phản, cử nhân nương từ khẩn trương qua, ta vốn dĩ cũng không tin, nhưng ngươi đều nói than đá thành cự phú thương người không nói lý. Trong phủ thật là có ở tại thâm khuê tiểu thư, kia vẫn là cẩn thận điểm hào, chờ lát nữa tới rồi địa phương ngươi liền làm bộ trong xe không ai. Đừng động chúng ta, đôi ta không đi xuống hoạt động, qua đi lại nói, thật không nổi nữa, như thế nào ta nói còn không tính. Đến ta tướng công chính miệng cùng ngươi nói, Khương Mật liền hung vệ thành liếc mắt một cái, ánh mắt ý bảo hắn nói, vệ thành, tổng cảm thấy cái này mộng có điểm hung tàn, tức phụ nhi một giấc ngủ dậy quả thực đại biến dạng. Bình thường Khương Mật ôn ôn nhu nhu, mọi việc tướng công làm chủ, nàng này một hung lên, vệ thành thật không dám làm trái lại, liền quyết đoán nhận túng, phân phó đánh xe người chiếu Khương Mật nói làm, đánh xe người, tốt đi. Nếu cử nhân lão ra đều nói như vậy, không dưới xe liền không dưới xe, dù sao quá cái lộ tiếp viện một chút, cũng đình không được nhiều một lát. chương 56, dấu răng liền cái ở trên mặt, vệ thành cũng bất quá nâng lên tay tới sờ soạn một phen. Cũng không thấy bực, hắn bổn đang xem thư, lúc này đã hoàn toàn buông xuống, rất có hứng thú nhìn Khương Mật. Khương Mật mới vừa bày ra một bộ ta siêu hung ngươi dám nói không nhìn xem bộ dáng. Bị hắn nhìn chằm chằm nhìn một lát lại mềm mại xuống dưới. Ngẫm lại ở trong mộng đầu nam nhân cũng là bị đoạt. Đều không phải là tự nguyện. Như vậy nàng hỏa khí mới thoáng bại đi một ít. Nghĩ đến một phương hào phú nghiệp quan cấu kết hành sự bá đạo không ai quản được các nàng khương mật liền hận đến ngứa răng. Nàng vươn ngón trỏ ở bản thân gặm ra tới tiểu dấu răng thượng chọc chọc. Hỏi, nhìn cái gì nha, còn không phải ngươi gương mặt này. Vệ thành cười một tiếng. Xem Khương Mật muốn nhíu mày. Mới phụ nàng bên tai. Thấp giọng nói. Mật nương ngươi biết vừa rồi ngươi giống cái gì. Khương Mật ánh mắt một trọn. Ý bảo hắn nói. Vệ thành đem thanh âm ép tới càng thấp chút. Giống Mao đều nổ tung tiểu gà mái. Hắn nhớ tới. Mao đàn ba tuổi nhiều thời điểm. Có một lần tham ăn. Liên trộm lưu tiến chuồng gà muốn đi sờ trứng. Đi đến không vừa vạn ổ gà không trứng. Không trứng liền tính. Hắn còn ngồi sổm gà mông mặt sau đi lưu gà cái đôi Mao Đem gà mái cấp chọc giận vùng vẫy cánh đuổi theo muốn mổ hắn Lần đó vệ thành tuần hiu ở nhà Vốn dĩ ở chép sách nghĩ nhanh lên sao xong cầm đi tiệm sách đổi tiền trở về Nghe được động tĩnh hắn đi ra ngoài nhìn thoáng qua Ngày thường đi đường lay động nhoáng lên chậm gì gì gà mái siêu hung Mổ đến mau đàn thẳng kêu to Khương mật này một đường đi tới Dưỡng quá gà mái không có 100 cũng có 80 Vệ thành như vậy một hình dung Nàng lập tức liền nghĩ đến gà mái tạc mau bộ dáng khí bất quá lại ninh hắn một phen, mắt thấy liền phải đi ngang qua than đá thành. Hắn đều phải bị đoạt, như thế nào còn có tâm tư nói giỡn, đánh xe người không sau khi nghe thấy mặt hai câu này. Cũng cảm thấy vậy cử nhân cùng cử nhân nương từ có điểm ý thứ. Có lẽ là tuổi tác còn nhẹ, hắn không giống từ trước gặp qua những cái đó cử nhân lão ra nghiêm túc thật sự. Xe ngựa tiến vào than đá thành. Ở thương đội thói quen khách điếm trước cửa dừng lại, nghỉ ngơi chỉnh đốn tiếp viện, vệ thành kia cùng trường trước đi xuống đi rồi hai bước. Xem bọn họ thừa xe ngựa còn không có mở cửa xe. Liền đi tới, kêu vệ huynh, vệ thành còn không có ứng. Đánh xe người cướp đáp, nói còn chưa tới than đá thành vệ cử nhân liền chào hỏi qua. Giảng hắn đọc sách đọc mệt mỏi, liền ở trong xe ngủ một lát, làm đừng kêu hắn, là như thế này. Cùng trường liền cùng thương đội những người khác nói chuyện đi. Không xử trở vệ thành ra tới. Trong xe mặt khương mật thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra nói này quan liền tính qua. than đá thành bên này nhất có tiền thương hộ họ tống. Tống ra ban đầu là làm gì đó khương mật không rõ ràng lắm. Dù sao dựa phiến than đá thành một phương hào phú. Tục ngữ nói đến hào. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Bọn họ trên dưới chuẩn bị đến hào. Ở hắc bạch lưỡng đạo đều có chỗ rửa, tống ra ở than đá thành địa phương nghiễm nhiên tựa như thổ hoàng đế. Này mấu chốt đụng phải bọn họ, ăn mệt là ăn không trả tiền, không chiếm được cách nói, còn sẽ chậm trễ chính sự. Lại nói như vậy phong cảnh đắc ý toàn ra, gì đến nỗi đoạt tế, nên nói như thế nào đâu. Nhà này cô nương không ít, từ thái thái cái bụng bên trong ra tới liền một cái. Đích nữ bộ dáng nhưng thật ra không xấu, tính tình cực hư đừng bên đường đem người đánh cái chết khiếp, cáo thượng nha môn cũng không động đậy nàng. Tống tiểu thư thích nghe người ta nói thư, cũng thích nghe diễn, thích nghe nhất phú quý nhân ra tiểu thư cùng thanh bần tuấn Mỹ đầy bụng tài hoa người đọc sách chuyện xưa. bổn thành những cái đó thuyết thư hát tuồng thăm dò nàng yêu thích lúc sau thuận nàng ý biên không ít mới mẻ chuyện xưa. Tống tiểu thư thích mới so từ kiến mạo nếu phan an người đọc sách. Vệ thành bề ngoài hảo, tuổi còn trẻ liền chúng cử. Vừa lúc đâm vết đao thượng Trong mộng mặt hắn chính là ở trong xe ngựa ngồi lâu lắm. Đi xuống đi vài bước. Đã bị từ bên trải qua nghe được động tĩnh nhắc lên kiệu mảnh tới tống tiểu thư nhìn vừa vặn. Cứ như vậy tao ngộ một hồi đào hoa kiếp. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện gì. Khương mật nào còn sẽ phóng hắn đi xuống. Đến than đá thành lúc sau nàng liền bắt lấy vệ thành tay. Không được hắn lộn xộn Quả nhiên, thương đội dừng lại không bao lâu. Đều còn không có nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, liền thấy có trên đỉnh hồng sơn khắc hoa phức tạp nảm vàng khảm ngọc kiệu tám người nâng từ bên cạnh quá. Có gia đình ở phía trước mở đường, có khắc bốn cái nha hoàn đi theo cỗ kiệu bên cạnh đi. Từ khách điếm trước cửa đi ngang qua thời điểm, ngồi ở bên trong kiệu người có lẽ nghe thấy thương đội bên này động tĩnh. Giờ tay vén dèm lên nhìn thoáng qua, nàng ánh mắt ở vệ thành cùng trường phía sau lưng thượng ngừng trong chốc lát. Đãi thấy chính mặt. Lại thất vọng buông ra tay đem mảnh thả xuống dưới. Cùng trường họ quách, so vệ thành lớn tuổi vài tuổi. Hắn cũng là nghe thấy kinh ngạc cảm thán thanh quay đầu nhìn lại. Thấy đi ngang qua thế nhưng là đỉnh đầu xa hoa lãng phí đến cực điểm kiệu tám người nâng. Hắn giữa mày đều ninh chặt. Ta nhớ rõ triều đại quy định tứ phẩm trở lên quan viên mới có bốn người nâng kiệu. Tứ dân chỉ có thể xử hai người nâng tố dèm kiệu nhỏ. Duy nhất ngoại lệ là tiếp tân nương tử. Quét cử nhân vừa dứt lời, liền có người ngăn đón làm hắn mau đừng nói nữa, không thể trêu vào, vừa rồi quá khứ ai cũng không thể trêu vào, người địa phương xem hắn đi theo bác thượng thương đội cùng nhau đi. Làm thư sinh trang điểm, đoán được hắn là vào kinh thành đi thi cử nhân, đều thế hắn nhéo đem hãn thật may mắn hắn dài quá một trương hào phóng mặt, nhìn mày rậm mắt to cũng còn tinh thần, lại không thể xưng là tuấn, ít nhất không phải tống tiểu thư thích cái loại này. Bằng không nào còn có thể chạm nơi này nghị luận nhà nàng cỗ kiểu. Sớm gặp gỡ phiền toái. Ngài bớt tranh cãi, uy mã, bổ tiếp nước cùng lương khô liền chạy nhanh đi thôi. Quách cử nhân làm người khuyên đến không thể hiểu được. Hỏi vì sao. Xem náo nhiệt bá tánh lại không dám nhiều lời. Chỉ là khuyên bọn họ nhân lúc còn sớm rời đi than đá thành. Bên ngoài này đó động tĩnh vệ thành cùng Khương Mật cũng nghe thấy. Khương Mật ôm nam nhân cánh tay. Dán hắn bên tay nói. Nghe được không, nhân ra tiểu thư là thừa kiệu tám người nâng ra cửa. cỗ kiệu thượng liền nảm vàng khảm ngọc, nâng lên tới gió mắt rung động. Người vừa rồi nếu là xuống xe đi đi hai vòng, đêm nay coi như tân lang quan. Ngày mai chính là than đá thành cự phú tống gia đông sàng dệt cưng. Khương mật những câu lời nói đều là từ kẽ răng bài trừ tới. Thanh âm ép tới cực thấp, trừ bỏ liền ở nàng bên cạnh cùng nàng ai thật sự gần vệ thành ai cũng không nghe thấy. Vệ thành biết nàng ở xì hơi, giải thích đều lười đến, cũng không đi thề thề, ôm nàng chính là một trận thân hương, thân đến nàng đầu óc đều hồ, lại không rảnh lo suy nghĩ này đó, lời nói cũng nói không nên lời, liền khí đều xuyễn không đều, khương mật thuận tay liền đấm hắn hai hạ, lúc này nam nhân buông lỏng ra, buông ra lúc sau dán nàng bên tai trở về một câu. Ở trong xe ngựa, nói nhỏ chút, khương mật vừa rồi tâm đều phải nhảy ra ngoài. Sợ có cái vạn nhất cho người ta đánh vỡ, liền không chú ý tới vệ thành kỳ thật cũng đang khẩn trương. Hắn lúc này một bên lỗ tai vẫn là hồng, chỉ là vừa lúc bị ngăn chờ không làm thức phụ như thấy. Vệ thành trang đến bình tĩnh, hắn còn muốn đi lấy thư tới phiên, bị khương mật ấn tay. Ta vừa rồi cùng ngươi nói, ngươi không điểm ý tưởng, ý tưởng, ta có a, đừng tức giận, nghe ta nói xong, ta nghĩ nhà này hành sự tác phong không khỏi quá mức bá đảo. Cũng chưa đem triều đình quy củ đặt ở trong mắt. Từ trước không biết hãm hại quá bao nhiêu người. Cũng không biết còn muốn bao lâu mới có thể ai thu thập. Vệ thành lòng có tự mình hiểu lấy. Biết hiện giờ đụng vào hắn không được. Nghĩ về sau có cơ hội nói. Xem có thể hay không chạm vào một chút. Bất quá tưởng cũng biết. tống ra người dám có như vậy tác phong. Mặt trên thế tất có người che chở. Thật cha lên rút ra cụ cải phải mang ra bùn. Nghe hắn nói như vậy. Khương mật trong lòng thoải mái. Nói thầm nói, cũng không nhìn xem đây là ở địa phương nào, người như thế nào gì lời nói đều dám giảng, ta ở mật nương bên tai nói nhỏ, ai có thể nghe thấy, kia cũng nên để ý một ít, thương đội không ở than đá thành ngưng lại, tiếp viện xong liền chuẩn bị một lần nữa khởi hành, chờ ra khỏi thành, khương mật mới thả lỏng lại, nghĩ thầm cuối cùng là qua này quan, hồi tưởng khởi nàng rời nhà trước do giữ quá, thật sự thực luyến tiếc nghiên mực. Nghĩ đến muốn cùng hắn tách ra vài tháng liền đau lòng khó nhịn, Lại nghĩ đến tam lang hồi hồi khảo thí đều không yên ổn. Khương mật mới cắn răng hà quyết tâm cùng ra tới. Lúc này lại cùng đúng rồi. Ngẫm lại xem, nếu là nàng không một khối tới. Liền từ hôm nay tướng công đều là người khác tướng công. Kia ra tiểu thư coi trọng liền phải đoạt lấy đi. Căn bản không để bụng nam nhân thành không thành thân. Thành thân nàng cũng có thể bách ngươi viết xuống Hưu thư. Đều không tính chuyện này, nàng nếu là không cùng ra tới, ở nhà mơ thấy cái này, đánh giá hỏng mất, phía trước cảm xúc quá mức căng chặt, thả lỏng lại liền cảm giác thập phần mỏi mệt, khương mật nổi lên buồn ngủ, hơn nữa xe ngựa lại lung lay, hoảng đến nàng càng muốn ngủ, xem nàng ở cường đánh tinh thần, kỳ thật đôi mắt đều mau không mở ra được, vệ thành duỗi tay đem người ôm trầm tới, làm nàng tới gần trong lòng ngực, mệt nhọc liền ngủ một lát, đừng chống. Cương mật tìm cái thoải mái vị trí dựa vào, mau ngủ rồi lại nhớ tới, mơ mơ màng màng hỏi, tướng công người bao lâu không ngủ, vệ thành vỗ vỗ nàng bả vai, ngủ đi, ta còn không vây, vừa rồi nghe nói than đá thành tống ra bá đạo tác phong, hắn vây cái gì, hắn lúc này trong lòng nhớ kia ra, lặp lại ở cân nhắc than đá thành địa phương quan viên hủ bại tới rồi loại nào nông nỗi mới có thể đối này đó bá đạo hành vi làm như không thấy. Thậm chí có bá tánh cáo tới cửa đều có thể trả đũa trượng trách bá tánh Nghĩ cái này thương đổi ở Tốc Châu cùng Kinh Thành chi gian đi vòng vèo cũng không phải một chuyến hai tranh. Hắn có nghĩ thầm cùng đánh xe người liêu vài câu. xem mật nương dựa vào bản thân ngủ say mới kiềm chế xuống dưới. Sợ đánh thức nàng, nghĩ chờ lần sau ngừng thời điểm lại nói. Tốc Châu đến Than Đá Thành đi rồi tám ngày. Từ Than Đá Thành tiếp tục hướng bắc đến Kinh Thành lại đi rồi mười vài thiên. Trên đường là có một ít phiền toái nhỏ, giống thương đội có người bị bệnh, còn có gặp cỡ phía bắc hóa thuyết địa mặt tràn đầy bùn lầy xe ngựa bánh xe rơi vào đi. Cũng may đều là một ít phiền toái. Này đoàn người đi ra ngoài kinh nghiệm thập phần phong phú. Lâm vào khốn cảnh cũng tổng có thể nghĩ ra biện pháp tới giải quyết. Này một đường hữu kinh vô hiểm, còn tính Thái Bình đã đi tới. Mau đến kinh thành thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác ra đoàn xe trên dưới đều cao hứng lên. Rốt cuộc, lần này hành trình rốt cuộc phải đi xong rồi, tuy rằng bọn họ ở Kinh Thành cũng đãi không được thật lâu. Quá đoạn thời gian thương đội lại muốn kéo hóa trở về. Ít nhất mặt sau so mấy ngày không cần vất vả lên đường. Có thể hào hào thả lòng một chút, vệ thành cùng hắn cùng trường quách khử nhân tâm tình còn càng phức tạp một ít. Đối bọn họ tới nói, này liền đã muốn chạy tới vận mệnh ngã ba đường, hiện tại là hai tháng trung tuần. Ở Kinh Thành tìm được nơi đặt chân lúc sau nghỉ ngơi chỉnh đốn không được bao lâu kỳ thi mùa xuân liền phải khai khảo. Kỳ thi mùa xuân A, cả nước trên dưới người đọc sách đều đã từng ảo tưởng quá kỳ thi mùa xuân. Liền mau tới, nếu có thể trung thí, xuân phong đắc y áo gấm về làng, thì rất nói chính là lòng tràn đầy thất ý mặt xám mày cho về quê. Liền nói vệ thành, hắn trong lòng biết ở cái này số tuổi chúng cử đều thực hiếm lạ Càng tiến thêm một bước khó như lên trời. Nhưng hắn vẫn là hoài hào hùng khát vọng phong trần mệt mỏi đuổi tới kinh thành. Năm đầu thi hương khảo xong lúc sau. Cũng liền ngẩn đầu lên nghỉ ngơi mấy ngày. Lúc sau vệ thành không chậm trễ quá. Vẫn luôn ở đọc sách luyện tự vì thi hội làm chuẩn bị. Bác thượng này một đường hắn cũng không phải du sơn ngoạn thủy tới. Hắn tổng đang xem thư ở cân nhắc vấn đề. Có khi xem mê mẩn nửa ngày đều không rảnh lo cùng mật nương nói chuyện. Vì cái này. Vệ thành còn ái náy một phen, thành thân tam tái, khương mật phụng dưỡng xong thân lo liệu ra sự 10 tháng hoài thai sinh dục một từ không nói. Hồi hồi khảo thí đều đi theo hắn đi tới đi lui buôn ba. Vệ thành tự hỏi thua thiệt rất nhiều, này một đường lại đây, tương đội đại lão ra bao gồm hắn cùng Quách Huynh đều thực mỏi mệt. Xe ngựa trong vòng không gian nhỏ hẹp, có đôi khi nửa ngày không ngừng dựa, phải xúc ở bên trong nửa ngày, trò chuyện thiên thời thần quá đến mau chút. Nhưng vệ thành bồi nàng nói chuyện thời điểm thật sự không nhiều lắm. Hắn đọc sách đi, khương mật nếu không dựa vào bên cạnh ngủ gà ngủ gật. Nếu không từ xe phùng nhìn ra đi, nhìn quan đạo bên sơn thủy phong cảnh tưởng sự tình. Đối nàng tới nói này một đường phi thường buồn tẻ, lại thực không thú vị, thường xuyên còn ở lo lắng hãi hùng. Nàng lại không oán giận quá một tiếng, chỉ phát tác một hồi, vẫn là ở than đá thành thiếu chút nữa bị cướp đi tướng công. Hai tháng 17, Tương đội thuận lợi để kinh, vệ thành cùng hắn cùng trường quách khử nhân cho đại gia đã phát vất và tiền làm đáp tả. Bọn họ hỏi thăm một chút, lúc này khách điếm hào một chút phòng đều trụ đầy, chỉ còn lại có loại kém đại thông gian, không nói đến điều kiện nhiều kém, đơn nói vệ thành không phải một mình một người thượng kinh. Hắn mang theo nữ quyến, liền vô pháp đi tìm nơi ngủ trọ, vẫn là hỏi thăm nhìn xem có thể hay không thuê cái tiểu viện. Khách điếm người đến người đi thật sự thực xảo Ở bất lợi khảo thí. Đều ra xa nhà ai cũng sẽ không lúc này đau lòng tiền. Quách cử nhân cũng một cái ý tưởng. Nhưng lúc này thật có thể tìm sân. Khương mật xem bọn họ phạm sầu. Nói. Bằng không chúng ta hướng yên lặng chút mặt đường đi. Đi tới nhìn xem. Không nhất định phải thuê cái sân. Có thể tìm được một hộ không tồi nhân ra tá túc cũng thành. Hứa chút tiền bạc luôn có người nguyện ý. Vệ thành gật gật đầu. Nhìn về phía cùng trường quách cử nhân. Quách Cử nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng hảo, bọn họ một đường đi một đường hỏi thăm, vận khí thế nhưng không tồi, gặp gỡ một nhà sân thanh tĩnh rộng mở hơn nữa nguyện ý thu lưu bọn họ. Lấy tiền cũng không nhiều lắm, chính là trông cậy vào hai vị cử nhân bất thời giờ chỉ điểm một chút nhà bọn họ mi từ. Chương 57, mượn mà cho bọn hắn đặt chân này hộ nhân ra họ Phùng. Trong nhà là trước sau hai tiến viện, địa phương có chút xa xôi. Cũng bởi vì xa xôi so với khách điếm muôn an tĩnh rất nhiều. Là cái đọc sách nơi đi. Phùng ra nam nhân tên là Phùng Lương. Ở tập cổ hiên làm trưởng quầy. Cưới chủ nhân thái thái nhà mẹ đẻ kia đầu nghèo túng thân thích khuê nữ. Hai người thành thân 14 tái. Dục nhi nữ một đôi. Phùng Lương nguyện ý mượn nhà ở cấp vệ thành bọn họ chính là trông cậy vào hai vị cử nhân có thể chỉ điểm con của hắn. Hắn đứa con này tên là Phùng Du. Cũng không biết có phải hay không tên lấy được không tốt. phảng phất thật sinh cái du mộc đầu. Nhưng thật ra chăm học. Lại không thông suốt. Đọc sách thực không được lực. Vệ thành bọn họ dọn đi vào cùng ngày liền cùng Phùng Du thấy một mặt. Thoáng hỏi hắn vài câu. Hỏi xong hai người liền ăn ý trao đổi cái ánh mắt. Đứa nhỏ này là cái đọc chết thư. Không biết biến báo à. Đơn giản dọn tiến vào phía trước bọn họ cùng Phùng Lương nói qua. Chỉ điểm nhưng, hứa hẹn vô. Có thể học được vài phần xem hắn bản thân, Phùng Lương ứng, hắn cũng biết hai người là vào kinh thành đi thi cử nhân. Đi theo liền phải dự thi kỳ thi mùa xuân, vội đau, nghĩ nhi tử có thể thoáng đến vài câu chỉ điểm chính là kiếm. Còn nữa nói, nếu là trong đó vị nào may mắn chúng tuyển tiến sĩ. Thành môn sinh thiên tử, dù nhi không phải dính thiên đại quang, này phá sân đều có thể chướng một vài phân thân giới. Xem hai vị cử nhân còn thập phần tuổi trẻ quách cử nhân nhìn nhiều lắm mơi ở 30, đến nỗi nói vệ cử nhân, đánh giá 23-4, này tuổi thế nhưng đã vào kinh thành dự thi kỳ thi mùa xuân. Thật sự là tiền đồ không thể hạn lượng, phùng lương làm như vậy nhiều năm trường quầy, nhất thường cùng người giao tiếp, thực minh bạch nhiều bằng hữu nhiều con đường đạo lý, hắn tồn kết giao tâm tư, riêng nhắc nhở nhà mình nương tử, làm nàng cùng khương mật hào hảo ở chung, xem nhân ra có cái gì khó khăn chủ động chút nhiều hỗ trợ. Đến nam nhân một phen gõ, Phùng ra nương tử đối Khương Mật thái độ thập phần thân thiện. Thường xuyên kéo nàng nói chuyện phiếm, chủ động cùng nàng giới thiệu kinh thành bên này phong thổ. Cho tới quản gia cùng với dục nhi tâm đắc, xem Khương Mật dung mạo thanh lệ trang điểm lại rất thuần tỉnh. Lại dạy cho nàng kinh thành bên này lưu hành trang pháp. Khương Mật tính tình hào, không quan tâm Phùng ra nương tử nói cái gì, nàng tán không tán đồng đều kiên nhẫn nghe. Nói lên bản thân thành hôn cũng mới 3 năm, sinh đứa con trai, còn nhỏ, không cùng nhau mang ra tới. Hai người lôi tới vài ngày sau, Phùng Lương hỏi hắn nương tử, vệ thành trong nhà là cái tình huống như thế nào? Phùng ra nương tử ngây ra một lúc, lắc lắc đầu, Phùng Lương trả trách, người không phải nói Khương Thị tính tình hào, cùng ngươi thực liêu đến tới. Đúng vậy, người không hỏi ta cũng chưa chú ý, chỉ biết vệ cử nhân trong nhà cha mẹ đều ở. Hắn thành hôn ba năm dưới gối một từ, khác phản phất thật không cho tới. Tướng công ngươi muốn biết, ta đuổi minh hỏi một chút nàng. Phùng lương xua tay, tính, ngươi lại không muốn biết. Vốn dĩ chính là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới. Vệ cử nhân cái này nương tử bình thường không nhiều lắm ngôn ngữ. Nếu không phải nàng bộ dáng xuất sắc dễ dàng đều chú ý không đến. Lại là cái không đơn giản người, ta làm ngươi cùng nàng kết giao. Hai ngươi ở chung mấy ngày này. Nàng đánh giá đem nhà ta đều thăm dò rõ ràng, người chỉ biết chút không đau không ngứa, quan trọng nàng chỉ tự không đề cập tới, người cũng không cảm thấy kỳ quái. Phùng ra nương tử nhăn mặt, không nghe minh bạch. Phùng lương liền nói, người ngẫm lại xem, bọn họ là đại thật xa thượng kinh tới sự thi kỳ thi mùa xuân. tới rồi nơi này trời xa đất là có phải hay không nên cẩn thận. Vệ ra nương tử nhìn cùng người ở chung thực hảo, nàng trong lòng phòng bị. Cách ngôn cũng nói chi nhân chi diện bất chi tâm, nàng đánh giá là sợ chúng ta đem nhà nàng đế thăm dò tâm sinh ác ý. Cố ý cất giấu chưa nói, nàng như vậy, liền tính thực sự có người nổi lên ý xấu, sờ không rõ chi tiết trong lòng tổng nên có chút kiêng kỵ. Ngươi liền biết, kia bằng không đâu, ngươi cùng những người khác lui tới. Nhiều như vậy thiên còn có thể sờ không rõ của cải. Xem nam nhân khen ngợi vệ gia nương tử, khen nàng là hiền nội trợ. Phùng ra nương tử có chút ăn mùi vị, nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta một mảnh thiệt tình đãi nàng, nàng này đều phòng bị ta. Phùng lương nghĩ nghĩ, nói, ta không riêng mượn địa phương cho bọn hắn, còn nơi trốn hảo tâm hỗ trợ, nhân ra cảm thấy ân cần qua phòng bị một tay cũng bình thường. Ngươi đừng nghe xong ta nói đổi minh hướng người âm dương quái khí. Ta xem vệ cử nhân cùng hắn nương tử như vậy, tiền đồ sẽ không kém. Nhưng đừng mơ màng hồ đồ đem người đắc tội, thơ cổ bên trong liền có một câu nói được thật tốt quá Chiều vì anh nông dân, mộ lên trời từ đường, này những người đọc sách nếu là thực sự có năng lực Xoay người miễn bàn nhiều mau, người xem hắn lúc này còn không chớp mắt, không chuẩn mấy tháng lúc sau chính là trong kinh hồng nhân Phùng Lương là làm trưởng quầy, tuy rằng có thể viết sẽ tính lại chưa nói tới có cái gì học vấn Hắn trước kia cũng là xem vệ thành cùng với cùng trường quách cử nhân đều còn trẻ. Lúc này mới trong lòng nóng lên đồng ý bọn họ ở nhờ. Hôm nay nghe nương tử nói lên vệ cử nhân chi thê, Hắn cảm thấy chính mình ánh mắt không chuẩn thật đúng là không tồi. Làm không hào quá một hai tháng nhà mình trong viện là có thể ra cái tiến sĩ lão ra. Đến tướng công chỉ điểm, phùng ra nương tử chú ý quan sát khương mật. Nàng thật đúng là chưa bao giờ sẽ chủ động nhắc tới trong nhà sự. Ngược lại thực sẽ khen tặng chủ gia, tổng nói kinh thành hào, thiên tử dưới chân so địa phương khác Thái Bình, người hỏi lại quê hương nàng bên kia không yên ổn, nàng nói còn hảo là bác thượng trên đường đi ngang qua thành trấn ngừng tiếp viện thời điểm ra chốt sự. Ra xa nhà không dễ, này một đường thật là hữu kinh vô hiểm, phùng ra nương tử lại bị nàng nói sự tình hấp dẫn. Theo hỏi tới, hôm nay nàng vẫn là không đem khương mật thăm dò. Vệ Thành cùng Khương Mật ở Kinh Thành là nơi trốn cẩn thận. Vừa đến thời điểm cùng trường quách cử nhân liền nói muốn kiến thức trong kinh phồn hoa. Hỏi Vệ Thành muốn hay không đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Vệ Thành trong lòng vẫn là tưởng, tưởng nhìn một cái thiên tử dưới chân dân chúng quá ngày mấy. Có phải hay không giống quê quán bên kia khát khao như vậy hảo. Nhưng hắn tưởng tượng đến bản thân xui xẻo thể chất, trong lòng lại nóng bỏng cũng vẫn là cự, nói muốn an tâm xem mấy ngày thư. Hắn như vậy khắc khổ dụng công, làm quách cử nhân cũng ngượng ngùng chậm trễ. Tiếp tục vùi đầu đọc khởi thư tới. Hai người đa số thời gian cắt xem các, ngẫu nhiên sẽ có tranh luận. Rảnh rỗi khi cùng Phùng Du nói một chút khóa, liền chỉ chớp mắt. Hai tháng qua, tháng ba, quê quán hậu Sơn Thôn bên kia sớm đã đem điền cây chín. Vải lên cốc loại ở ưm mạ miêu bởi vì vệ thành cùng Khương Mật đều không ở nhà. Vệ phụ cùng ngô thị hai cái có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc gần nhất phòng trước phòng sau có không ít việc vặt thứ hai còn có da cầm ra xúc tam tới nhiên mực vượt qua hắn nương ra cửa sau tinh thần xa suốt kỳ gần nhất rất là hoạt bát hiếu động hắn ở từ trong bụng mẹ liền dưỡng đến hảo thân thể so nhà khác hài tử đều phải chắc nịch tay chân cũng có sức lực sớm học xong bò hiện tại bò đến trôi chảy ngô thị gần nhất dễ dàng cũng không dám buông tay đem hắn nhìn chằm chằm thật sự khẩn sợ va chạm hỏng rồi nàng nhi từ tức phụ người ở bên ngoài tín nhiệm nàng mới đem hoa nhi dạy cho nàng mang không chăm sóc hào quay đầu lại như thế nào công đạo liền bởi vì nghiêng mực ngô thị có thể làm sự tình xa không có năm rồi nhiều nàng hành động thực chịu hạn chế vốn định tốn chút tiền thỉnh người giúp đỡ bọn họ còn chưa có đi thỉnh vệ thành hắn đại thúc công trong nhà liền chủ động hỏi qua tới bên kia cả gia đình người sức lao động nhiều Đáp bắt tay giúp đỡ liền làm xong rồi. Tuy là thân thích, như vậy phiền toái nhân ra ngô thị cảm thấy không tốt. Nói phải trả tiền, bên kia không thu, ngô thị chỉ phải thu xếp một bàn hảo đồ ăn làm đáp tạ Trong nhà ăn đến náo nhiệt thời điểm lại cho tới vệ thành. Tính nhật từ, Tam lang hẳn là đến Kinh Thành đi. Qua năm liền đi, khẳng định tới rồi, chỉ nghe nói chúng ta nơi này ly Kinh Thành xa. Không biết rốt cuộc có xa lắm không? cũng không phải nói bọn họ một đường bắc thượng quá không yên ổn. Ngô Thị khoát tay, hắn một người đi ta còn lo lắng đề phòng. có tức phụ nhi đi theo ra không được sự. sao? Khương Thị có thần thông à? người như vậy tin nàng? trong thôn không đều lại nói ta tức phụ nàng sinh ra mang phúc, là vượng mệnh, vượng nhà chồng. nếu như vậy có nàng cùng đường ta còn nhọc lòng cái gì? Thành thật kiên định ở nhà mang tôn tử. đám người trở về, liền có người hỏi gì thời điểm trở về. Thi hội thi rất liền trở về đến sớm, xem bảng thượng vô danh liền có thể nhích người phản hương. Nếu là thi hội lấy chung, đi theo còn muốn khảo một hồi, đến ngự tiền đi khảo. Hoàng thượng một thiên thiên xem bọn họ làm văn chương, có thể đi đến này một bước, gì thời điểm trở về cũng không biết. tam lang không cùng ngươi nói cái đại khái, hắn nói sớm nói tháng năm gian, vãn nói bảy tám nguyệt đều có khả năng, này khó mà nói, quá xong năm liền đi. Muốn lâu như vậy mới có thể trở về. Cũng thật ngao người. Các ngươi hai vợ chồng già ở nhà chờ không nóng này à. Từ tam lang ra cửa lòng ta đều ở nhớ thương. Lão tưởng hắn đi đến chỗ nào rồi. Đến kinh thành không có. Đến kinh thành lúc sau tìm không tìm được nơi đặt chân. Còn có bao nhiêu lâu khảo thí. Ra để mục đáp không đáp được với. Nghĩ liền ngồi không được. sốt ruột Thật sốt ruột, người nói ta lão vệ ra hướng lên trên số mấy thế hệ đều là ở nông thôn bần hộ. Đừng nói cái gì trạng nguyên bảng nhãn, liền cử nhân đây cũng là đầu một cái. Tam lang muốn còn có thể càng tiến thêm một bước thì tốt rồi. Kia nhà ta chậm rãi cũng có thể hứng khởi tới. Ngô thị gật gật đầu, ai nói không phải đâu. Nhưng lời tuy như thế, đi ra ngoài dự thi chính là hắn, người trong nhà cũng bất quá lo lắng xuông. Vệ Thành mới vừa đi mấy ngày nay Ngô Thị cũng lão nhớ thương, nàng cùng Niên Mực cùng nhau nhớ thương. Bất quá thời gian dài chậm rãi liền khẩn trương không đứng dậy. Bình thường hay là nên làm gì làm gì. Ngẫu nhiên nhớ tới tính tính hai người rời nhà đã bao lâu, cân nhắc một chút bọn họ đang ở làm gì, nhớ tới tước phụ từng nói nàng rời nhà sau thà rằng Niên Mực đã quên nàng cái này không phụ trách nhiệm nương, cũng đừng lại khóc lại nháo mệt bản thân. Ngô Thị nhìn nhìn ôm vào trong ngực béo hoa, hắn là náo loạn một đoạn thời gian, hiện tại đánh giá là đem hắn nương đã quên, liền tính không quên, cũng không nhớ thương, hắn hiện tại chính là cái không nhìn chằm chằm khẩn điểm liền đến chỗ loạn bò hoạt bát hiếu động bụ bấm. Có thể ăn có thể ngủ có thể lăn lộn, nhật từ miễn bàn nhiều sung sướng, khương mật ở kinh thành giàn xếp xuống dưới lúc sau cũng thực nhớ thương người ở quê quán ở nông thôn béo nhi từ. Gần nhất cũng chưa làm kỳ kỳ quái quái mộng. An toàn phương diện này nàng là yên tâm, tưởng niệm lại áp không được, có đôi khi làm sự liền đi khởi thần tới, có đôi khi nằm cũng ngủ không được, ngủ không được còn không dám lộn sổn, sợ chính mình lăn qua lộn lại xảo nam nhân, hắn liền phải dự thi kỳ thi mùa xuân, thực mau, không dư thừa mấy ngày. Khương mật phía trước bồi hắn khảo quá thi hương, đã rất có kinh nghiệm, lúc này vẫn là chiếu trước kia như vậy chuẩn bị, đem hết thảy chuẩn bị đầy đủ hết lúc sau. Ba tháng sơ chín, nàng tự mình đem nam nhân đưa đến sân cửa, xem hắn cùng cùng trường quách cử nhân cùng nhau hướng nội thành trường thi đi. Quyết định vô số học sinh vận mệnh kỳ thi mùa xuân liền như vậy khai khảo. Trường năm thi hội từ lưu trình thượng hòa giải thi hương giống nhau. Đều là liền khảo tam tràng, không giống nhau liền ở chỗ kinh thành trường thi hoàn cảnh so tỉnh thành bên kia hảo rất nhiều đối ứng thí thí sinh yêu cầu cũng nghiêm khắc rất nhiều vào bàn trước soát người càng thêm cẩn thận có chút từ tiểu địa phương tới chưa thấy qua lớn như vậy phô trương còn không có khai khảo trong lòng liền đánh lên cổ tới ba tháng gian phía bắc ấm lại ít nhất ban ngày ban mặt kinh thành đã không khiến người cảm thấy lạnh lẽo lại có không ít thí sinh tay chân đều là lạnh lẽo lại nói này dù sao cũng là càng cao một bậc khảo thí giám khảo phần lớn từ hàn lâm làm. Quan chủ khảo là hoàng thượng tự mình nhâm mạnh, quan bái nhất phẩm đương triều đại học sĩ. Đại học sĩ quan uy cực thỉnh, phủ một lộ diện liền ngăn chặn tuyệt đại đa số thí sinh. Vệ thành cùng hắn cùng trường quách cử nhân đều ở xếp hàng. Quách cử nhân mới ra môn thời điểm còn hảo, càng tiếp cận trường thi liền càng khẩn trương. Lúc này hắn không riêng 10 ngón lạnh lẽo, trong đầu cũng có chút chỗ trống. Đột nhiên liền cảm thấy bình thường nhớ rõ rất quen thuộc đồ vật đều có điểm nghĩ không ra. Trong lòng một chút liền hư, hắn quay đầu đi xem vệ thành, phát hiện vị này tuổi trẻ cùng trường thế nhưng ở hưng phấn. Hắn trong mắt có quang, vệ huynh không khẩn trương sao, ta khẩn trương, thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra tới, khả năng chờ mong càng nhiều, ta từ biết chữ lúc sau liền nghĩ có thể hay không có ngày này. Hôm nay mộng đẹp trở thành sự thật, hưng phấn lên liền che đậy về điểm này khẩn trương, quách cử nhân cũng biết nơi này không phải nói chuyện phiếm trường hợp liền nhắm lại miệng, tiếp tục xếp hàng, hắn lúc này đã cảm giác không tốt lắm, cảm thấy chính mình khả năng còn muốn khổ đọc mấy tái. Lúc này Trung thí hy vọng thật sự xa vời, tới thời điểm người trong nhà cổ vũ hắn, nói thi hương dự thi càng nhiều, tỉnh nội chỉ lấy 100 đều chúng, thi hội còn không phải dễ như chờ bàn tay, rốt cuộc thi hội thông thường lấy 300 người, so thi hương tỷ lệ lớn hơn nữa. Quách Cử Nhân lúc trước cũng như vậy an ủi chính mình, Lúc này chính mắt thấy từ các tỉnh tới rồi ứng thi hội cử nhân. Toàn thân khí phái liền cùng ứng thi hương tú tài khác nhau rất lớn. Muốn ở này đó người sát ra trùng vây. Tiến tiền tam trăm, lấy chung cống sĩ. Khó à, vệ thành cảm thấy được hắn cảm xúc hạ xuống. Cuối cùng cùng hắn nói một câu. Khuyên cùng trường đánh lên tinh thần. Nỗ lực thử một lần. Đều đi đến này một bước. Chỉ có thể phát huy đến tốt nhất. Sau đó mặc cho số phận. Vệ thành tồn kính sợ tâm bước vào kinh thành trường thi. Bắt đầu rồi hắn sau lại cảm thấy là trong cuộc đời nhất gian nan một lần khảo thí. Trận này quan chủ khảo đại danh hắn nghe nói qua. Cũng gần chỉ là nghe nói qua. Không hiểu biết đối phương yêu thích. Càng không dám có bất luận cái gì mưu lợi hành vi. Chẳng sợ nghe nói một ít đồn đãi hắn cũng không đi đánh cuộc vận khí. Chỉ là lấy ra toàn bộ bản lĩnh thành thật kiên định đáp xong đề mục. thi hội tam tràng khảo xong. Vệ thành cùng mặt khác sự thi cử nhân cùng nhau đi ra trường thi. Hắn ở bên ngoài đợi trong chốc lát, cùng trường quét cử nhân mới chậm rãi đi ra. Quách cử nhân nhìn rất không tốt, thập phần mệt mỏi bộ dáng, môi ẩn ẩn trắng bạch. Quét huynh có khỏe không? Trực tiếp trở về vẫn là thượng y quán đi xem. Quách cử nhân nói hắn không có việc gì. Vệ thành vẫn là cảm thấy nên đi nhìn xem. Khuyên bảo, ta xem người sắc mặt không phải thực hảo. Thật không có việc gì. Chính là cảm giác mệt. Lần đó đi nghỉ ngơi đi, liền khảo tam chàng là không thoải mái, quét huynh cảm thấy mệt mỏi cũng bình thường, quét cử nhân chính mình mới biết được, hắn khó chịu chủ yếu còn không phải thân thể thượng, là trong lòng, phía trước mặc kệ là khảo thú tài vẫn là khảo cử nhân. Hắn đáp xong ra trường thi lúc sau trong lòng nắm chắc, nắm chắc không nhỏ, lần này không đế, tổng cảm thấy chính mình văn chương viết đến rối tinh dối mù. 89/ phần 10 muốn thi rớt. Muốn nói lên xuất ra môn khi thường cũng là thượng kinh trông thấy việc đời. Không cảm thấy nhất định phải chung, chân chính khảo song cảm giác không được vẫn là hủy hoài. Ban đầu cảm thấy chính mình học vấn đã là số một số hai hảo. Tại địa phương thượng bài được với, hiện tại đâu, xem mặt khác những cái đó tự tin tràn đầy cử nhân. Hắn lần này đã chịu đà kích quá lớn, đột nhiên có chút lý giải Lâm Huynh. Lâm Huynh thi hương không trúng lúc sau nản lòng nửa năm. Hắn đánh giá chính mình cũng đến tinh thần xa suốt một đoạn thời gian. Người so người, quá đả thương người, quách cử nhân vừa đi một bên thở dài, quá một lát mới nhớ tới hỏi vệ thành đáp đến như thế nào. Vệ thành nói tận lực, quách cử nhân lại hỏi, có nắm chắc sao, vệ thành lắc đầu, nói không có, hắn vừa không biết dám khảo yêu thích, cũng không hiểu biết sự thi mặt khác cử nhân đều là cái gì thực lực. Hơn nữa nhiều người như vậy chỉ lấy 300, nói chuyện gì nắm chắc. Đi thôi, đừng ở chỗ này nhi nói. Trở về thu thập một chút, ngủ một giấc lên chúng ta lại lưu. Chờ ít bảng tóm lại còn muốn chút thời gian. Quét khử nhân lúc này mới nhanh hơn chút nện bước. Cùng vệ thành một đảo trở về phùng ra sân. Bọn họ mới gõ một chút môn. Lập tức liền nghe được có tiếng bước chân. Viện môn thực mau mở ra. Đứng ở bên trong cánh cửa đúng là tính nhật từ chờ lâu ngày Khương Mật. Xem vệ thành hào hào khảo xong đã trở lại. Khương Mật tâm hoàn toàn buông xuống. Thối lui làm cho bọn họ tiến vào, chờ hai người đều vào được, lại lần nữa đem viện môn đóng lại, đã trở lại, có mệt hay không, có đói bụng không, cho người nấu nước trước tắm gội vẫn là ăn một chút gì lót lót bụng. trước tẩy tẩy đi, ở trường thi buồn nhiều thế này thiên, trên người rất mùi vị, khương mật hồi bếp thượng nấu nước đi, không bao lâu liền cấp nam nhân đoái hảo nước tắm, quét cử nhân nhìn hâm mộ, ngẫm lại nhà mình bà nương, đối lập dưới đây mới là hiền thê. Khương thị đem việc phạt vãnh toàn an đại. bài thỏa đáng, vệ bản thành bản hắn cơ hồ đúng. chỉ cần an tâm đọc sách khảo thí. Không cần suy xét mặt khác, tiền nhân liền nói cưới vợ đương cưới hiền, thê hiền phu họa thiếu, nói được thật là quá đúng. quách khử nhân ngồi xổm phương tiện thời điểm còn ở hâm mộ. Phương tiện xong hắn cũng đơn giản thu thập một chút, lúc này ăn không vô đồ vật, uống lên điểm nước liền lên giường ngủ đi. Vệ thành thầy hảo lúc sau nằm xuống ngủ nửa ngày, đói tỉnh. Tỉnh lại liền nói muốn ăn đồ vật, Khương Mật cho hắn nấu chén nước đường trứng, xem nam nhân ăn được, đang muốn cầm chén đi tẩy, bị hắn giữ chặt, Mật nương ngươi không hỏi xem ta khảo đến như thế nào. Khương Mật nói không cần hỏi, vệ thành còn cười đâu, không hỏi liền biết ta sẽ như thế nào đáp, nương tử như vậy hiểu biết ta sao. Khương Mật ngồi trở lại nam nhân bên người, duỗi tay thế hắn sửa sửa vạt áo, chụp san bằng, đem nút bọc từng cái khấu hảo. Lúc sau mới nói, đảo không phải như vậy hồi sự, tướng công ngươi khảo xong trở về thu thập hảo liền ngủ đi. Có cái tình huống ngươi không hiểu biết, tình huống như thế nào, liền hai ngày này ta làm giấc mộng, vệ thành đầy mặt kinh hãi, hắn mới vừa tình ngủ không bao lâu, vốn dĩ rất lười nhát, nghe được lời này lập tức ngồi đến thẳng tắp, nằm mơ, mơ thấy ta lấy thưởng, thiệt hay giả, này không phù hợp biết trước mộng xuất hiện thường quy kịch bản A. Không phải chỉ có thể biết trước vận rủi Khương mật câu ngón tay làm hắn lại đây điểm. Tới gần chút, phụ hắn bên tai nhỏ giọng nói. Ta mơ thấy ngươi thi hội khảo xong lúc sau cả ngày nhớ thương cái kia kết quả. Cũng không hào hào bảo trọng bản thân. Sau lại kinh thành mưa xuống. Đột nhiên chuyển lãnh, ngươi liền đem chính mình đông lạnh bị bệnh. Trên người không thoải mái cũng không coi trọng. Sợ ta lo lắng còn gạt. Cảm thấy tiểu bệnh sao? Ngao một ngao liền hào. Kết quả kéo đến đặc biệt nghiêm trọng uống dược cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Cường trống đi tham gia thi đình, ở hoàng thượng trước mặt lại đánh hắt xì lại lưu nước mũi. Kết quả dùng ta nói không, khương mật nói đến mặt sau đều miến răng miến lợi, Hận không thể dẫn theo hắn lỗ tai ninh thượng một vòng. Rốt cuộc như thế nào làm được? Chẳng sợ hắn an an phận phận không hướng ngoài chạy cũng có thể bảo đảm mỗi lần khảo thí phía trước đều cho ngươi ra chuyện này. Bất quá lúc này cái này mộng khương mật rất vừa lòng. Trước tiên biết hắn có thể đi tham gia thi đình liền không cần cào tâm cào phổi đợi lát nữa thì ít bảng. Quản nó nhiều ít danh. Dù sao chúng, vệ thành nghe nàng nói xong căn bản không chú ý tới cái gì sinh bệnh A điện tiền thất nghi. Hắn chỉ chú ý tới chính mình có tư cách tham gia thi đình. Chỉ có thi hội trung thí mới có thể đi tham gia từ hoàng thượng chủ trì thi đình. Hắn hắn hắn, chúng... Mấy ngày nay khảo thí vệ thành là thực nỗ lực, hắn cảm giác hy vọng vẫn là không lớn, nghe nói chúng phản ứng đầu tiên đều không phải mừng như điên. Chính là kinh ngạc, không thể tin được, muốn nghe Khương Mật nói lại lần nữa, khẳng định nói một lần. Khương Mật gật đầu nói là thật sự, ta lừa ngươi làm gì, cho nên nói ngươi an tâm ở bên này chờ. Tiếp tục đọc ngươi thư, đừng miên man suy nghĩ, trong khoảng thời gian này ngàn vạn hảo sinh bảo trọng, chú ý đừng cảm lạnh. Có điểm không thoải mái lập tức nói cho ta có nghe hay không? Vệ thành nơi nào còn có bình thường khôn khéo cơ chí? Hắn ở trong phòng cười đến giống cái ngốc tử. Xem hắn như vậy cao hứng. Khương Mật lại nói, ta ở trong mộng đầu còn thấy ngươi viết văn chương. Nhìn vài mắt, ta viết cái gì? Khương Mật buông tay nói không biết. Ta không biết chữ. Vệ thành, loại này thời điểm cộng đồng tiến bộ tầm quan trọng liền thể hiện ra tới. Nếu là Khương Mật biết chữ, kia thật đến không được. Thì đình khảo đề ở công bố ra tới phía trước đại để đều chỉ có hoàng thượng chính mình biết. Vệ thành một cân nhắc, liền nghĩ đến hắn bỏ lỡ cái gì. Trên đời này không có một chút cũng không lòng tham người. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là tim đập ra tóc, bất quá thực mau lại bình phục xuống dưới. Nghĩ không biết cũng hảo, bằng bản lĩnh khảo, khảo ra tới đệ mấy danh đều là nên được, không trột giả. Vốn dĩ có tư cách tham gia thì đình với hắn mà nói chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Đi đến này một bước kém cỏi nhất cũng có thể đến cái đồng tiến sĩ xuất thân. Xa xa vượt qua mong muốn, vệ thành lần đầu tiên vào kinh thành dự thi, vốn dĩ không dám chờ mong quá nhiều. Trong lòng nghĩ rất lớn có thể là muốn thi rớt, mới hai mươi mấy tuổi, thi rớt có cái gì đâu. Ngẫm lại xem, ba năm trước đây hắn còn ở khảo tú tài, một năm trước hắn còn ở khảo cử nhân, hiện tại liền phải lên làm tiến sĩ lão ra. Toàn bộ Tùng Dương huyện cũng chưa nghe nói có ai thi đậu tiến sĩ lão ra. Đi phía trước đầy mấy năm, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng như vậy sự Vệ thành nắm lấy Khương Mật tay, một đường đi tới ít nhiều mật nương. Nếu không phải đến hiền thê trợ ta, nào có hôm nay, Khương Mật thủy ý hắn nắm. Nói, lời này chờ thì đình khảo xong lại nói. Chờ ít bảng trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là hào hào xem thư. Đừng miên man suy nghĩ, tận lực thiếu ra cửa. Xem hắn toàn thân đều tràn đầy ý mừng, khương mật xoa bóp hắn khuôn mặt vấn tú, ở ngươi cùng trường trước mặt đừng quá cao hứng, vệ thành đóng cửa lại thật thật tại tại vui mừng một hồi. Cao hứng đủ rồi liền ở cân nhắc chính mình thi hội có thể khảo nhiều ít danh. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái tên tuổi, liền chỉnh lý hảo tâm tình tiếp tục đọc sách luyện tử. Khác cử nhân hoặc là ở nghị luận thi hội đề mục, hoặc là ở nôn nóng chờ đợi ít bảng. Theo chân bọn họ cùng thượng kinh quách cử nhân tự giác không diễn. Buồn bực hai ngày liền thả lỏng lại. Nói về quê phía trước dù sao cũng phải kiến thức một chút kinh thành phồn hoa. Lại tới cảng vệ thành ra cửa. Vệ thành vẫn là không cùng hắn đi. Quách cử nhân hỏi. Vệ huynh ở vì thi đình làm chuẩn bị. Thi hội khảo đến không tồi. Này còn không có ít bảng. Ai đều có khả năng chung. Nếu còn có khả năng liền không phải ra cửa du ngoạn thời điểm. Quách huynh người cảm thấy đâu. Ngươi hỏi ta à, ta không được, tự hỏi liền bình thường trình độ cũng không phát huy ra tới. Nào có cơ hội lấy chung, bất quá vệ huynh ngươi nói đúng, ta là không diễn, ngươi còn tồn hy vọng, nhiều nhìn xem thư không sai. Quét Cử Nhân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật không lớn tin tưởng, hắn cảm thấy chính mình cùng vệ thành đều đến không, năm nay không có gì khả năng, tích lũy chút kinh nghiệm hạ giới lại đến bác một bác có lẽ có thể hành. Dù sao còn không phải là chờ 3 năm sao, hắn số tuổi còn không lớn, vệ thành liền càng tuổi trẻ, trong lòng như vậy thường, lại khó mà nói ra tới, rốt cuộc vệ thành còn không có từ bỏ, quét cử nhân liền cùng Phùng Lương hỏi thăm một chút kinh thành có này đó nhất định phải đi nhìn xem địa phương. Hắn bài nhật từ bản thân đi, chọn mua vài thứ chuẩn bị mang về cấp người trong nhà, lại đi lão quán trà cùng mặt khác những cái đó còn đang đợi tin thức cử nhân dùng trà tán phiếm. Khảo xong lúc sau hắn thế nhưng giao mấy cái bằng hữu Trở về còn nói muốn giới thiệu cho vệ thành. Kia chàng làm trong kinh nhiệt độ không khí sậu hàng nước mưa chính là lúc này tới. Khương mật có chuẩn bị. Vừa thấy biến thiên liền cho hắn cầm hậu siêm y. Còn bỏ thêm đệm giường tử. Trà đều đổi thành trà gừng. Nàng mỗi ngày sớm muộn gì đều hỏi. Hỏi vệ thành có hay không không thoải mái. Ngẹt mũi sao. Tiết hầu có đau hay không. Có hay không muốn đánh hắt gì. Ngay cả nửa đêm cũng giống chiêu cố nhiên mực giống nhau. Vệ thành không biết, khương mật mỗi ngày buổi tối đều phải tỉnh vài lần. Liền sợ hắn ngủ lúc sau xoay người lạnh ngực. Không thể cảm lạnh, nhất định không thể cảm lạnh. Bằng không trong mộng tình hình liền phải ứng nghiệm. Nếu nói ở điện trước làm ra bất nhã hành động. Bị thương hoàng thượng cùng với chư vị đại Thần mắt. Tiền đồ thật đến cùng, Chỉ cần đắp lên ngự tiền thất nghi chọc. Vĩnh không tuyển dụng đều có khả năng. Kia còn mưu cái gì tiền đồ. Vệ thành chính mình không như vậy khẩn trương, hắn sao nói cũng là nông gia tử, từ nhỏ chịu khổ lớn lên, ban đầu thường xuyên giúp trong nhà làm việc, thân thể so tầm thường người đọc sách chắc nịch một ít. Thường lui tới hắn quanh năm suốt tháng cũng bệnh không được vài lần, có điểm không thoải mái nằm nằm liền hảo dược đều không cần trào, hiện giờ đã như vậy cẩn thận, nào có dễ dàng như vậy nhiễm bệnh, hắn cũng khuyên Khương Mật đừng quá khẩn trương, Khương Mật không nghe đi vào. Đánh giá đến chờ nam nhân hảo hảo vào cung đi. Thuận lợi khảo xong. Bình bình an an ra tới mới có thể thả lòng. Ở như vậy khẩn trương dưới. Thi hội yết bảng. Này giới giống như trên giới giống nhau. Lấy công sĩ 300 danh. Khương mật lo lắng này mấu chốt bên ngoài đến phong hàn quá nhiều. Đi ra ngoài một chuyến bị người khác nhiễm. Nàng cũng chưa chuẩn vệ thành ra ngoài. Vốn dĩ tưởng hoa mấy cái tiền đồng thình người chạy cái chân đi xem một chút. Chưa kịp. Liền có người tới cửa tới báo tin vui, nói chúc mừng về cử nhân thi hội lấy chung, xếp hạng 198, hiện tại hắn liền không phải cử nhân lão già, là công sĩ, công sĩ trải qua thi đình đều có thể ban xuất thân. Chẳng sợ điểm cái tam giáp, kém cỏi nhất cũng là đồng tiến sĩ. chương 59, thi hội lấy 300 người, ở bên trong bài 198, số dương đếm ngược đều phải hao chút sức lực mới có thể tìm thấy. Tên này thứ thật sự thực không chớp mắt, bất quá liền tính lại không chớp mắt, hắn chúng vào kinh thành đi thi cử nhân minh mang nhiều, không nói hướng giới, năm đầu Tân chúng cử liền có gần 2000 người, rốt cuộc triều đình vẽ ra gần 20 cái tỉnh, mỗi tỉnh cố định lấy 100 người, Tân tấn không sai biệt lắm 2000, hơn nữa hướng giới chữ hàng xuống dưới, dự thi sao nói cũng có 4-5000 người. Này số lượng không nhất định tinh chuẩn, dù sao cũng là vệ thành tính ra. Nói như vậy thi hương nếu là không chúng, rất nhiều người có thể khảo cả đời, thẳng đến chúng cử, thi hội liền không phải như vậy, gần nhất thượng kinh đi thi thật sự thực phiền toái, thứ hai liền tính lấy không được tiến sĩ xuất thân, giống nhau có thể từ địa phương thượng tiểu quan làm lên, không cần thiết vẫn luôn háo ở chỗ này, cho nên cho dù là tuổi trẻ một chút cử nhân có lẽ cũng liền tham gia hai ba giới thi hội, đều không chúng liền từ bỏ. Hướng lên trên hai giới ngưng lại hơn nửa năm đầu tân tấn. Đánh giá liền 5.000. Trong đó có chút bởi vì các loại nguyên nhân không tới rồi. Thực tế dự thi đại khái 4.000 nhiều. Từ 4.000 nhiều người chúng tuyển 300. Thoạt nhìn tỷ lệ không nhỏ. Nhưng chỉ cần ngẫm lại tới dự thi đều là cái gì trình độ. Trình độ loại này hạ mười mấy chỉ có thể lấy chung một cái. Như thế xác suất trên bảng có tên cái nào bản lĩnh tiểu. Như vậy tính xuống dưới. Hắn còn có thể khảo đến 190 nhiều, đã đỉnh đỉnh hiếm lạ, vệ thành trước tiên rất nhiều thiên đã biết kết quả, hắn không biểu hiện đến đặc biệt hưng phấn, cũng bởi vì như vậy, càng làm cho tới báo tin vui cùng với mượn sân cho bọn hắn trụ phùng ra người xem trọng liếc mắt một cái. Đều nghĩ thật không hổ là làm đại sự, trầm ổn, hắn lấy tiền bạc đánh thưởng tới cửa báo tin vui, đi theo nhận lấy bát phương chúc mừng, đang muốn về phòng. Lúc này đi ra ngoài xem bảng quách khùng trường đã trở lại. Liền tính trong lòng nhận định chính mình lấy không chúng. Hắn vẫn là tồn may mắn đem 300 cá nhân tên từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Vì thế liền ở 198 địa phương nhìn đến cái quen thuộc danh. Quách cử nhân thiếu chút nữa đem trong mắt trừng ra tới. Hắn xử chỗ đó nhìn thật lâu. Sau lại là bị những người khác bài trừ tới. Bị bài trừ tới lúc sau vừa lúc gặp được gần nhất kết giao kia vài vị bạn bè. Xem hắn tinh thần hoảng hốt thất hồn lạc phách, mấy người xôi nổi tiếng lên an ủi, làm nghĩ thoáng chút, ba năm về sau lại đến, quách cử nhân không nghe đi vào, vài vị bạn bè liền không rõ. Bọn họ nhận thức cũng có chút thiên, quách cử nhân trước nay đều nói hy vọng xa vời, lại đây xem bảng cũng là ôm cuối cùng một đinh điểm may mắn. Nghĩ nếu là vận khí bạo liều vừa lúc quan chủ khảo thưởng thức hắn như vậy, lấy chúng đâu, nếu ôm may mắn lại đây. Lẽ ra liền tính thi rớt cũng không nên như vậy. Quách huynh gì đến nỗi mất mát đến tư. Đúng vậy, chúng ta đều cùng ngươi giống nhau bảng thượng vô danh. Mới vừa còn ước định nói 3 năm lúc sau lại đến. Chỗ cụ thấy, quách huynh, quách huynh ngươi làm sao vậy? Quách cử nhân là ở hồi tưởng lúc trước soát người xong có quan sai cho bọn hắn chia bài từ. Làm cho bọn họ đi tìm quải đồng dạng thẻ bài hào xá. Đi vào kia gian, hắn cùng vệ thành vừa lúc một trước một sau. Lúc ấy nhìn thoáng qua, kia hào bài cùng 198 danh đối được. Không phải trọng danh, là hắn, các người hiểu lầm, ta không phải bởi vì bảng thượng vô danh như vậy mất mát. Ta là không nghĩ tới cùng vào kinh thành đi thi phụ học cùng trường thế nhưng lấy thượng. Ban đầu còn tưởng rằng đại gia cùng nhau thi rớt, tới cùng nhau tới, đi cũng cùng nhau đi. Chưa từng tưởng hắn khảo đến như vậy hào, sơ ứng thi hội thế nhưng có thể chung, cùng hắn tương so ta hổ thẹn. Uổng ta sống ngu ngốc vài tuổi, còn nhiều đọc chút thư. Ở thi hội khảo xong sau một thân nhẹ nhàng đi ra ngoài dùng trà tán phiếm. Vốn dĩ phần lớn đều khảo đến giống nhau, tự giác khó chung, quét khử nhân nhận thức mấy người này không một cái thi đậu cũng thực bình thường. Chỉ là bọn hắn đều không thể tưởng được, hắn còn có thi đậu cùng trường. Người cùng trường chúng, đệ mấy danh, 198, tên này thứ không tốt lắm à, người nọ ra cũng chúng. Không thể so chúng ta thi rớt cường. Đảo cũng là, đúng rồi. Ta nhớ rõ nghe Quách Huynh nói qua. Hắn là cùng một cái họ vệ cử nhân kết bạn tới. Còn nói vệ cử nhân khảo song còn ở đọc sách luyện tử. Không chịu ra cửa, hắn có phải hay không sớm đoán được chính mình có thể chung. Quách cử nhân nghĩ nghĩ. Khảo song ta hỏi qua hắn. Hắn nói tận lực, kết quả mặc cho số phận. Ta nguyên tưởng rằng tình huống của hắn cùng ta không sai biệt lắm. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới, kia mấy cái liền nói tường kết giao một chút, hỏi quách cử nhân có không dẫn tiến. Quách cử nhân liền lãnh bọn họ trở về phùng ra sân. Vừa lúc đụng phải có người tới cấp vệ thành báo tin vui. Quách cử nhân sao nói đều là vệ thành ở phủ học cùng trường. Chẳng sợ ban đầu tình nghĩa không thâm, nhân kết bản thượng kinh thân cận rất nhiều. Hắn mang theo người tới nói muốn cấp vệ thành giới thiệu một chút. Vệ thành tổng không hào cự tuyệt, bọn họ hàn huyên vài câu. Lúc này trong xương phòng loảng soảng một chút, giống như có cái gì đánh nghiêng. Tiếp theo liền nghe thấy một tiếng ai ra. Vệ thành vừa nghe thay đổi sắc mặt, cùng mấy người chào hỏi qua vội vàng về phòng đi. Hắn đẩy cửa ra đi vào liền phải tìm Khương Mật, hỏi làm sao vậy, chỉ thấy người hào hào ở trong phòng đợi. Còn ánh mắt ý bảo hắn đóng cửa, môn đóng lại lúc sau. Khương Mật hung hắn liếc mắt một cái, duỗi tay đem người kéo vào tới, thấp giọng nói. Làm ngươi mấy ngày nay đừng hướng người tụ tập nhi địa phương đi. vạn nhất cho người ta nhiễm phong hàn làm sao bây giờ. Vệ thành cũng bất đắc dĩ. Cùng quách khùng trường bọn họ giáp mặt đụng phải tổng không thể ném mặt chạy lấy người. Là muốn liêu vài câu. Bằng không cho người ta nhìn giống cái gì. Lấy thượng công sĩ liền trở mặt không biết người. Bất quá mật nương thật cơ linh. Còn biết nháo xuất động tĩnh lừa gạt hắn về phòng. Vệ thành duỗi tay đem nàng đánh nghiêng ghế nâng dậy tới. Ngồi xuống, ngồi xuống lúc sau đem Khương Mật ôm vào trong lòng ngực. Hôn hôn, ta chúng, ta thật chúng. Tiến trường thi thời điểm còn lo lắng nếu là quan chủ khảo thập phần coi trọng từ ngữ tạo hình. Ta rất có thể muốn thi rớt, có thể chung A-di đà Phật. Khương Mật nghe được cái hiểu cái không? Hỏi, lấy người tiêu chuẩn không thống nhất sao? Vệ thành nói này muốn xem quan chủ khảo yêu thích, mà kệ thi hương vẫn là thi hội. Cuối cùng định xếp hạng đều là quan chủ khảo. Quan chủ khảo là hoàng thượng nhâm mệnh, mỗi giới người bất đồng, cho nhau chi gian yêu thích khẳng định bất đồng, có người thích khiền từ dùng câu phong nhã xinh đẹp, cũng có người thiên hào chất phác phải cụ thể, có người cấp tiến, có người tương đối bảo thủ, giống có chút học sinh trước một lần bảng thượng vô danh. Ba năm sau thử lại không chuẩn xếp hạng thập phần dựa trước. Này cũng chưa cái gì hiếm lạ. Kia thi đình thời điểm hoàng thượng là sẽ ra đề mục cho các ngươi đáp lại xem qua lúc sau một lần nữa định xếp hạng. Hoàng thượng yêu thích cùng thi hội cái này chủ khảo đại nhân giống nhau sao? Vệ thành lắc đầu, này nào biết, hoàng thượng trong lòng tưởng cái gì sao lại cấp thuộc hạ thăm dò. Kỳ thật chỉ cần thi hội chúng, vệ thành liền cái gì áp lực đều không có. Đối thế ra con cháu tới nói đồng tiến sĩ khảo tương đương không khảo. Hắn không giống nhau. Hắn là ở nông thôn nhãi danh mấy thế hệ bần nông. Liền tính thì đình phát huy chỉ thường thôi. Khó khăn lắm chỉ lấy thượng tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Cũng đã quang diệu môn mi cấp tổ tông tranh đại mặt. Nếu có thể đến nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Đó là hướng lên trên số 8 đời tổ tông phù hộ. Phần mộ tổ tiên thượng đều bốc lên khói nhẹ. Người nói một giáp, hắn không nghĩ tới. Dù sao đi đến nơi này. Chỉ cần không ở trước mặt hoàng thượng mất dáng vẻ. Liền thỏa thỏa có thể vào sĩ làm quan. Vệ thành nào còn có cái gì gánh nặng. Hắn nghĩ như thế nào đều hảo. Sau này có trường hợp cung hắn thực hiện khát vọng. Khương mật nhưng thật ra ở trong lòng niệm vài câu A-di-đà-phật. Trông cậy vào ông trời phù hộ. Phù hộ hoàng thượng để mắt tam lang văn chương. Hai phu thê ở trong phòng nói chuyện. Bên ngoài mấy người hai mặt nhìn nhau. Đều không rõ đã xảy ra cái gì. Vừa rồi là nữ tử thanh âm. Quách huynh ngươi này cùng trường hồi đẹp hơn kinh còn có thể kỳ thi mùa xuân trung thí Bản lĩnh không nhỏ à. Quách cử nhân nói. Đó là vệ huynh phu nhân. Không yên tâm vệ huynh một mình thượng kinh. Theo tới chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày. Xem hắn thực khẩn trương phu nhân. Quách cử nhân gật gật đầu. Nói hắn phu nhân họ Khương. Khương thị là hắn vất vả cầu tới. Hai người cảm tình sâu đậm. Ta nghe một vị khác cùng trường nói qua. Vệ huynh vị này phu nhân là trời sinh hào phúc khí người. Hai người bọn họ thành thân khi vệ huynh liền thú tài đều không phải. Bất quá tam tái, hắn liền phải ứng thi đình. Có thể thấy được phu nhân thập phần vượng hắn. Cùng lại đây này mấy người mới biết được vệ thành ba năm trước đây liền thú tài đều không phải. Đều ngốc, đến có bao nhiêu đại bản lĩnh mới có thể ở thi đậu thú tài lúc sau hai năm chúng cử. Xoay người thi đậu công sĩ. Đi theo muốn tới ngựa tiền đi bác tiến sĩ xuất thân. Loại sự tình này, chưa từng nghe qua, thật chưa từng nghe qua. Ít bảng ngày đó, Phùng Lương liền tưởng ở nhà mở tiệc hào tịch vì vệ thành chúc mừng. Vệ thành tạ hắn ý tốt, nói thật muốn uống rượu cũng chờ thì đình trở về lại nói. Này còn chưa tới nên đắc ý thời điểm, hắn nói như vậy, Phùng Lương nào có không đáp ứng. Lập tức đồng ý xuống dưới, làm vệ thành có cái gì yêu cầu chỉ lo nói, không cần khách khí. Lại ở trong lòng đắc ý với chính mình ánh mắt đanh đá chua ngoa. Lúc ấy cũng là xem vệ thành tuổi trẻ. Nghĩ như vậy tuổi trẻ liền vào kinh thành đi thi bản lĩnh hẳn là không nhỏ. Lúc này mới chủ động cùng hắn kết giao. Cũng không nghĩ tới hắn có thể sơ thí liền chung. Này cũng ra ngoài phùng lương dự kiến. Hắn trong lòng kích động thật sự. Nghĩ thầm nhà mình này phá sân thật sự chướng giá trị con người. Vệ cử nhân ở hắn nơi này ở liền chúng công sĩ. Chờ hắn về sau dọn đi, đem kia nhà ở hợp quy tắc một phen làm du nhi dọn đi vào còn có thể cọ điểm không khí vui mừng. Phùng lương ở trong lòng làm các loại tính toán thời điểm. Quét cử nhân đồng thời hà cái quyết định, hắn vốn dĩ nghĩ nếu là bảng thượng vô danh liền trực tiếp về quê. Trước mắt lại không chịu đi rồi, nghĩ vãn điểm trở về cũng không có gì. Hắn mang lộ phí còn thừa không ít, chờ một chút, trở vệ huynh thi đình khảo xong trở về. Cũng dễ nghe hắn nói một chút kinh nghiệm, rốt cuộc cơ hội khó được, quét cử nhân cũng đem hắn ý tưởng nói cho vệ thành nghe xong. Vệ thành cảm thấy khá tốt, hắn hiện tại cũng không biết thi đình sau khi chấm dứt là cái cái gì lưu trình. Có hay không thời gian phản hương đi an bài rất nhiều hạng mục công việc. Vẫn là trực tiếp muốn đi lập tức nhậm, nếu có thể trở về một chuyến còn hảo thuyết, nếu không thể quay về, liền phải phiền toái quét huynh giúp cái đại ân, vệ thành trong lòng vẫn là rất tưởng trở về. Áo gấm về làng là rất nhiều người đọc sách đều đã làm mộng đẹp. Hắn cũng không ngoại lệ. Hắn đã sớm nghĩ có một ngày tiền đồ muốn vẻ vang tiếp cha mẹ ra tới hưởng phúc. Nhưng rốt cuộc có hay không thời gian tự mình đi tiếp. Liền khó nói. Vệ thành cũng đem hắn băn khoăn nói cho quách cử nhân nghe xong. Quách cử nhân sau khi nghe xong thẳng vỗ ngực bảo đảm nói không thành vấn đề. Hứa hẹn đến lúc đó nếu hắn không tiện về quê mặc kệ yêu cầu mang đồ vật vẫn là tiện thể nhắn. Nhất định đưa tới, biết bảng ngày đó quách cử nhân trong lòng có chút tranh lệch. Lúc này hắn đã nghĩ thông suốt, có thể nghĩ thông suốt một phương diện chính mình phát huy đích xác không tốt. Về phương diện khác ít nhiều người ở Tốc Châu Lâm Cùng Trường. Chỉ cần nghĩ đến năm trước Lâm Cùng Trường còn cùng vệ thành kết bản thượng tỉnh thành ứng thi hương. Hắn liền cảm thấy chính mình cũng không phải nhất thảm, chính mình tốt xấu chúng cử. Lâm cùng trường năm đầu cùng vệ thành giống nhau đều là tú tài. Hiện giờ hắn vẫn là tú tài. Vệ thành đã ở chuẩn bị thi đình. chương 60, Khương Mật cẩn thận đến này nông nỗi. Cuối cùng che trở vệ thành bình bình an an đỉnh đến thi đình này quan. Trước khi xuất phát, nàng còn thế nam nhân sửa sửa vạt áo. Lại vỗ vỗ vạt áo. Nói, ta nghe quách đại ca giảng đồng tiến sĩ như phu nhân đều là chê cười. Không biết tướng công người có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta cảm thấy, có thể thuận thuận lợi lợi quá xong lần này. Bình an trở về liền hào. Hoàng thượng thưởng thức ai văn chương yếu điểm ai đương trạng nguyên không phải chúng ta thấu hiểu được. Nghe nói đại thần bên trong cũng có tam bảng tiến sĩ. Thậm chí còn có không thi đậu tiến sĩ bằng năng lực từ địa phương thượng hết khổ. Một khảo định không được trung thân. Tướng công có khác quá lớn gánh nặng. Khương mật ban đầu căn bản không rõ tiến sĩ cập đệ Tiến sĩ xuất thân cùng đồng tiến sĩ xuất thân có cái gì khác nhau? Này trận quách cử nhân nhàn rỗi không có việc gì cùng nàng giải thích một chút. Đại khái là nói một bảng nhị bảng tiến sĩ mới là đứng đắn. Nếu là một bảng trực tiếp liền có thể tiến hàn lâm viện. Nhị bảng yêu cầu thêm thí. Xem thành tích thuyền tiến hàn lâm viện. Tam bảng cung cấp với thi rớt. Chính là không bị hoàng thượng nhìn chúng cho người cái an ủi Trong chiều cũng có tam bảng tiến sĩ xuất thân đại thần. Đều là thượng địa phương đi mưu thiếu chậm rãi ngao đi lên. Ngao đi lên lúc sau thực không thích người khác nhắc tới hắn tam bảng xuất thân. Toàn cho là hắc lịch sử. Như vậy giải thích qua đi. Khương mật nghe hiểu, nàng nghe hiểu cũng không có thực vì nam nhân sốt ruột. Đi đến này một bước chính là mặc cho số phận. Ngẫm lại tam lang khảo trước luôn là xui xẻo không giả. Có thể đi vào trường thi thuận lợi đem để mục đáp xong. Lấy chung cơ hội vẫn là rất lớn. Hắn rất hội khảo, khương mật đối nàng nam nhân có tin tưởng, vệ thành cũng không cô phụ hắn. Này năm thi đình lại nói tiếp chuyện xưa không ít, thả tình lược dự thi học sinh tiến công quá trình, chỉ nói khảo thí bản thân, liền rất xuất sắc. Đây là hoàng thượng chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ chủ trì thi đình. Nói như vậy là bởi vì đương kim thập phần tuổi trẻ. Hắn 11 tuổi đăng cơ, bởi vì tuổi quá nhỏ lúc sau rất nhiều năm triều đình đều bị trọng thần cầm giữ. Đến 17 mới chân chính thực hiện tự mình chấp chính. Tự mình chấp chính bất quá hai tái. Hoàng đế nhiên hiệu càn nguyên. Hiện tại càn nguyên 9 năm. Thượng giới khoa cử hoàng thượng còn ở cùng triều thần đánh cờ. Hắn không có chân chính đem quyền to trưởng ở chính mình trong tay. Thượng giới một giáp là vài vị đại thần tranh đến mặt đỏ tai hồng lúc sau định ra tới. Chẳng qua lệ thường thông chi hoàng thượng một tiếng. Thượng giới một giáp này ba vị. Bao gồm nhị giáp bên trong ti được hàn lâm viện cơ hồ cũng chưa được đến hoàng thượng tín nhiệm. Hoàng đế hiểu biết những người này cuộc đời. Đại khái liền biết bọn họ là phái nào đẩy đi lên. Biết về sau liền không tưởng đặc biệt đề bạt cái nào. Hắn tự mình chấp chính lúc sau chờ A chờ. Thật vất vả chờ tới tân một lần khoa cử. thi hội kết quả ra tới hắn liền xem qua này giới công sĩ danh lục. Mặt sau không như thế nào chú ý. Bài tiền tam 10 hoàng thượng nhiều ít đều có hiểu biết. Đã cấp những người này hoàn thành thế lực phân chia, trong lòng đại khái biết ai là ai người, những người này bên trong, hơn phân nửa đều có chỗ rửa, sạch sẽ thiếu, đối với cái này hiện trạng, hoàng đế đã có bất mãn cũng có không cam lòng, hắn tưởng tuyển chút xuất thân đơn giản sau lưng không như vậy nhiều thế lực khấu kết người, mặc kệ là bỏ vào hàn lâm viện hoặc là ngoại nhậm, mài rũa ra tới có thể vì hắn dùng, nhưng loại này cực nhỏ có thể ở khoa cử chung xuất đầu. Có thể đi vào trước mặt hoàng thượng một nửa đều là thế gia hoặc là quan lại con cháu. Trong lòng bất mãn, hắn đảo không biểu lộ ra tới. Thậm chí còn ở điện thượng lộ gương mặt tươi cười. Đi theo liền ra một đạo làm thí sinh vò đầu bứt tai cấp thượng hỏa đề. Nói thuế má, hoàng đế ra xong để mục liền ở trên long ỉ ngồi xuống. Hắn quan sát đến chúng thí sinh phản ứng. Có người cho nhau đôi mắt sắc, có người giữa mày nhíu chặt có người bốn năm tháng gian mồ hôi lạnh ứa ra, có người do dự luôn mãi chậm chạp không dám viết, còn có người dẫn theo bút đều ở run run chính là lạc không đi xuống. triều đại thi đình là như thế này. khảo thi vấn đáp, hỏi chính sự hoặc là dân sinh, thượng giới khoa cử khảo thí phía trước kia một đông phía bắc lạnh vô cùng, náo loạn đông lạnh tai, mấy cái tỉnh bá tánh khổ không nói nổi. thi đình khảo ứng đối phương pháp, vốn dĩ cho rằng này giới cũng sẽ ra cái cùng loại đề. Có kinh nghiệm phong phú trước đó đã chuẩn bị thượng Lại không dự đoán được hoàng thượng sẽ hỏi thuế má. Hỏi thuế má cũng không có gì. Vấn đề ra ở đâu? Ra ở hoàng thượng hắn không tỏ thái độ. Chúng thí sinh chậm chạp không dám hạ bút là bởi vì bọn họ chưa đắn đo rõ ràng càn nguyên đế tâm tư. Là cảm thấy vấn đề thập phần nghiêm trọng hy vọng có người có thể chỉ ra tới. Cũng đưa ra kiến nghị Vẫn là đối chế độ thuế cơ bản vừa lòng. Muốn bộ phận điều chỉnh phương án lại hoặc là cái này tuổi trẻ hoàng đế muốn nghe thiên hạ học sinh thổi phồng hắn công tích. Muốn nhìn đại gia su nịnh thúc ngựa, ứng thi đình những người này đều cùng hoàng thượng không thân. Ai biết hắn muốn nhìn cái gì, sợ nha, sợ đi nhầm lộ trực tiếp rớt tam bảng đi. Khảo thi vấn đáp thời điểm nếu muốn xếp hạng hảo, suy nghĩ của ngươi phải cùng hoàng thượng không làm thất vọng. Đa số người cấp thượng hòa thời điểm, còn trầm ổn, liền trước một bước vào hoàng thượng bảo mắt. Hơi thêm suy tư lúc sau lập tức chuẩn bị khởi thảo. Càng có vẻ hạc trong bầy gà. Hoàng đế nhìn không hiện sơn không lộ thủy. Hắn trong lòng đã nhớ vài người. Ở các học sinh đều cắn răng viết lúc sau. Tuổi trẻ hoàng đế từ trên long ỉ đi xuống tới. Chuẩn bị nhìn xem này giới tuyển đi lên công sĩ đều ở viết chút cái gì văn chương. Hắn xuống dưới lúc sau. Dự thi học sinh áp lực lớn hơn nữa. Có nhân thủ run đến vô pháp viết chữ. Ngòi bút rơi xuống đi liền cong thành con run. Này trong đó, cũng có một ít đặc biệt chấn định. Có chút là thế gia danh môn xuất thân. Nhìn quen đại trường hợp, cũng có giống vệ thành như vậy. Cần nhắc hỏi về đề liền hồn nhiên quên mình. Hắn đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Vùi đầu sửa sang lại yếu điểm. Khởi thảo văn chương, căn bản không chú ý tới hoàng thượng đi xuống tới. Hoàng thượng phía trước liền chú ý tới vệ thành. thứ nhất hắn thoạt nhìn thập phần chấn định. Hạ bút ồn thứ hai người trẻ tuổi bộ dáng xuất chúng, ai hắn rất gần kia hai cái nhìn đều có ba bốn mươi tuổi. Liền đem vệ thành phụ trợ đến phá lệ tuổi trẻ, hắn trang điểm tuy rằng mộc mạc, nhìn tư thế hoai hùng bừng bừng tuấn tú lịch sử, hoàng thượng đối vệ thành ấn tượng đầu tiên còn rất khắc sâu. Hơn nữa không tồi, hắn đi qua đi thời điểm riêng nghỉ chân nhìn thoáng qua vệ thành đang ở khởi thảo văn chương. Vừa thấy, liền đi không đặng, hoàng đế trên mặt vẫn là không có gì biểu tình. Trong lòng sóng to gió lớn, phụ ở sau người tay đều lặng yên căng thẳng, bất quá thực mau lại buông ra. Cái này chi tiết trừ bỏ đi theo bên người Hoàng thượng Thái giám Tổng quản. Ai cũng không chú ý tới. Hắn đứng một lát, liền tiếp theo đi phía trước đi. Đi theo lại nhìn mấy thiên văn chương. Sau đó liền ngồi trở về trên Long ỉ. Thái giám Tổng quản cấp Hoàng thượng lo pha trà. Nhỏ giọng nói, nô tài cả gan hỏi một câu. Hoàng thượng ngài xem này giới học sinh như thế nào? Không thế nào, không có hợp ngài tâm ý, càn nguyên hoàng đế không nói chuyện, hầu hạ hắn rất nhiều năm thái giám tổng quản đều phải thối lui. Lúc này, hoàng đế phân phó hắn đem kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu 300 danh công sĩ lai lịch bản danh sách kia mang tới. Nói là kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, kỳ thật cũng không nhiều kỹ càng tỉ mỉ, chính là đăng ký phía dưới những người này quê quán, xuất thân, tuổi, một đường là như thế nào thi đậu tới, mỗi lần nhiều ít danh. Ở bên trong dựa sau vị trí, hắn đem vệ thành cấp phiên chứ, phiên liền buồn bực, thi hội bài 198, là khảo què, hắn nghĩ nghĩ năm nay thi hội khảo đề, lại nghĩ đến quan chủ khảo là ai, có điểm minh bạch là chuyện như thế nào. Này giới chủ khảo tần đại học sĩ sớm chút năm cũng dạy hắn đọc quá thư, tần đại học sĩ xem văn chương tương đối chú ý, vệ thành cái này con đường đích xác không phải hắn thưởng thức càn nguyên hoàng đế đánh giá người này có thể xếp hạng 198 tiến công tham gia thi đình còn may mà thi hội giám khảo không ngừng một người. Thi hội 20 người chấm bài thi, tương lượng lúc sau định ra xếp hạng, chủ khảo đích xác có cuối cùng quyền quyết định, bất quá cũng muốn tham khảo mặt khác dám khảo ý kiến. Không thể chuyên quyền độc đoán, này vệ thành đi, có chút quan điểm không tồi. càn nguyên hoàng đế nhìn trong chốc lát đều có nghĩ thầm tìm cái chi gian cùng hắn tâm sự. Bất quả hắn kia văn chương thật thà một chút, phiền từ dùng câu không đủ tinh diệu, nhìn chính là nội tình không thâm bần ra từ đệ. Hoàng đế lại lật vài tờ, liền đem quyển sách khép lại, lúc sau vẫn luôn ở châm trước, châm trước nên như thế nào cấp phía dưới những người này định xếp hạng. Ấn hắn trong lòng chân chính ý tưởng tới, giống vệ thành khẳng định điểm một giáp, hoàng đế không dám, đảo không phải lường trước đến chiều thần sẽ phản đối, là sợ đem người phùng quá cao. Giống loại này sau lưng vô dựa vào bần gia tử để. Nổi bật quá kính hoặc là trực tiếp cho người ta chiết Hoặc là chính là liên tiếp lợi dụ. Không trưởng thành lên liền thành quyền thần nhanh vuốt Đây là một nhân tài. Phải dùng đến hảo còn muốn mài rũa. Hiện giờ hắn quá tuổi trẻ. Thấy được việc đời cũng không đủ đài. Lộng lẫy điểm thượng cùng hoàng đế thực hợp nhau. Cụ thể phương án không quá có thể lập được. Hoàng đế cũng chưa đi quản một giáp. Này giới ra tẫn nổi bật tất cả đều là thế gia con cháu. Hắn liền chờ xem mấy cái đại thần đi tranh, khó giải quyết vẫn là vệ thành cái này xếp hạng. Sau lại hoàng đế nghĩ thông suốt, chỉ cần không phải tổng bảng trước bốn, mặt sau đều không sai biệt lắm, xếp hạng thượng một vị tiếp theo vị không nhiều lắm quan hệ. Này năm thi đình vẫn như cũ là mấy phương thế lực đoạt xếp hạng sân khấu. Triều thần đề danh một giáp ba người hoàng đế đều theo khen một hồi. Nói không tồi. Hỏi bọn hắn cảm thấy cụ thể thứ tự như thế nào bài. Ai lấy đệ nhất, mấy cái đại thần xào lợi hại có một chén trà nhỏ thời gian. Ai cũng chưa thuyết phục ai. Cuối cùng vẫn là quỷ gối hoàng đế trước mặt thình hoàng đế làm chủ. Hoàng đế làm đại học sĩ viết thay. Nhắm mắt liền đem trình tự cấp bài ra tới. Một giáp gõ định lúc sau. Nhị giáp trước vài vị là hoàng đế khâm điểm. Mặt sau toàn giao cho vài vị đại thần. Làm cho bọn họ nhìn bài. Vài vị đại thần đều hồ đồ. Liền không thấy hiểu hoàng đế là có ý thứ gì, hắn lấy những người này bên trong, cái gì xuất thân đều có, biểu đạt cái gì quan điểm cũng đều có, không có thập phần thống nhất tiêu chuẩn, liền không biết phân biệt là điểm nào bị hoàng thượng nhìn chúng. Vệ thành đã bị càn nguyên hoàng đế xen lẫn trong những người này bên trong. Cho hắn điểm cái nhị giáp thứ 8, tổng 11 danh, hoàng bảng công kỳ ra tới lúc sau, hắn bản thân đều kinh ngạc, sau lại trở về cũng là một chân thâm một chân thiền cả người đều hoảng hốt chiếu triều đại quy củ tiến sĩ cấp đệ trực tiếp tiến hàn lâm viện hắn là nhị bảng xuất thân nhị bảng tiến sĩ có thể tham gia triều đình an bài khảo thí khảo đến hảo cũng có thể tiến hàn lâm viện làm thư cát sĩ thư cát sĩ không phẩm giai lại là cái hảo chức vị chẳng sợ không tuyển thượng thư cát sĩ cũng có rất lớn cơ hội bị sai khiến đến địa phương thượng làm quan vệ thành kỳ thật không nghĩ tới Hắn không nghĩ tới chính mình có thể thượng nhị bảng. Nhị tam bảng nhân số tuy rằng không định chết. Đại khái đều có cái số. 300 người bên trong có thể được tiến sĩ xuất thân giống nhau liền trăm tới cái. Hướng lên trên số mấy giới. Tì đình xếp hạng cùng thi hội khác biệt không lớn. Hắn trong lòng có chuẩn bị. Nghĩ chính mình 198. 8 phần đồng tiến sĩ. Vệ thành tâm thái hảo thật sự. Liền nghĩ đem chính mình quan điểm viết cái thống khoái. Hắn đánh giá mặt sau liền phải đến địa phương đi lên mưu thiếu Có thể đem ý kiến trình cấp hoàng thượng cơ hội làm không hào liền lúc này đây. Hắn nắm chắc được, viết cái thống khoái. Càn nguyên hoàng đế cũng nhìn cái thống khoái. Xem xong châm trước lúc sau cho hắn điểm nhị giáp thứ 8. Sau lại còn cấp hàn lâm viện bên kia tâm phúc đại thần chào hỏi. Làm hắn ở nhị bảng tiến sĩ phục khảo thời điểm đem người được chọn tiến hàn lâm viện đi. Điếu cái đuôi thượng tuyển đi vào. Tuyển đi vào không cần quá mức nề trọng làm hắn bản thân nhiều xem nhiều học nhiều cân nhắc đi. Vệ thành người này, rõ ràng là ý tưởng cực đoan tiến cài cách, cách phái, ngoại phóng đi ra ngoài làm không hào xúc phạm đến bọn rắn độc. Trời cao hoàng đế xa người liền không có, càn nguyên hoàng đế có tâm tài bồi hắn, không tiếc tích ở trên người hắn hoa chút tâm tư, bất động thần sắc khấp phô con đường. Lúc này vệ thành chính mình còn không biết đâu. Hắn đi xong các loại lưu trình lúc sau trở về ở nhờ sân. Đem tin tức tốt nói cho Khương Mật. Khương Mật là cao hứng. Khá vậy không tới khoa trương nông nỗi. Nam nhân khảo trước suy khảo vận hào điểm này nàng đã nhìn ra. Tuy rằng đều nói hy vọng không lớn. Tiến sĩ xuất thân nàng trong lòng vẫn là nghĩ tới. Cũng coi như có chuẩn bị. Nàng còn ổn được. Quét cử nhân kích thích thật quá lớn. Nhị giáp thứ 8, tổng 11 danh A. Tuy rằng nói qua cái mấy năm lúc sau người khác có thể nhớ rõ nhiều lắm cũng liền một giáp kia ba cái. Không xông ra điểm danh đường ai nhớ rõ người cái nhị bảng tiến sĩ. Nhưng kia cũng là nhị bảng tiến sĩ. Thật thật tải tại tiến sĩ xuất thân. Thậm chí xếp hạng còn thực dựa trước. Vệ huynh, vệ tiến sĩ, vệ đại nhân, người thật làm ta mở rộng tầm mắt. thi hội 198, tì đình bài đến 11, này làm sao bây giờ đến? Vệ thành thoái thác nói còn không có mưu đến viên chức gánh không dậy nổi đại nhân cái này xưng hô. Lại nói không biết như thế nào bài. Tiến công lúc sau hắn một lòng nghĩ thành thật thiên định viết thiên văn chương. Liền cố viết văn chương đi. Khác một mực không biết. Quét cử nhân hỏi Hoàng thượng thì đình ra cái gì để. Hoàng thượng hỏi thuế má. Ngươi như thế nào đáp lại. Tự nhiên là khẳng định một bộ phận Nhắc lại một chút dị nghị, Hoàng thượng cho ngươi điểm nhị giáp thứ tám. Nên là tán thành ngươi cách nói. Vệ thành trần chờ một chút. Nói không biết. Tí sinh chi gian quan điểm kém rất lớn. Nói cái gì đều có. Hắn không rõ ràng lắm chính mình điểm nào bị hoàng thượng nhìn chúng. Mặc kệ điểm nào. Tóm lại là bị nhìn chúng. Chúng ta đồng dạng từ tốc châu phụ học ra tới. Ta chúng cử sau rào giặt đắc ý. Tự giác thực ghê gớm. Kết quả ngươi nhìn xem. Ta thi hội thất bại thảm hại. Trái lại vệ huynh. Thanh vân thẳng thượng vào hoàng thượng bảo mắt. Tiền đồ không thể hạn lược, quét cử nhân còn ở chụp hắn mông ngựa, phùng lương cũng được đến tin tức chạy tới, lại là một phen thổi phồng, không ngừng nói nhà hắn viện này dính tiến sĩ lão gia quang. May đây là kinh thành, ở chỗ này hắn không quen vô thích vô bằng vô hữu, Quen biết liền như vậy vài người, liều qua từng người liền tan, tan đi phía trước vệ thành hỏi quét cử nhân có phải hay không sốt ruột phản hương. Nếu không nóng này, có không lại chờ mấy ngày. Ta còn chuẩn bị tham gia triều đình vì nhị bảng tiến sĩ chuẩn bị thi vòng 2. Xem có thể hay không trực tiếp khảo ra cái viên chức. Quét huynh nếu không nóng này. Chờ ta mấy ngày. Nếu là không thi đậu ta cùng ngươi một đảo phản hương. Thi đậu đánh giá phải làm ơn ngươi thay ta mang cái tin trở về. Quét khử nhân thật không nóng này đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút ở nông thôn người đọc sách có thể một bước lên trời đến tình trạng gì. Liền sảng khoai ứng. Trong lòng đã ở cân nhắc trở về muốn như thế nào cùng ban đầu cùng trường thổi phòng Tuyết thư cũng không dám như vậy biên. Năm trước lúc này hắn vẫn là cái thú tài nghèo. Trước mắt kim bảng đề danh được tiến sĩ xuất thân. chương 61, bắt được tiến sĩ xuất thân lúc sau. Vệ thành liền cùng Khương Mật nói thầm tới. Nói hắn nghĩ tốt nhất có thể bị phái ra đi làm địa phương quan. nhị bảng tiến sĩ muốn mò cái chi huyện đương đương không khó. Khương mật sừng sốt một chút, hỏi, tướng công ngươi không nghĩ lưu tại kinh thành. Ta nghe Phùng Gia Nương Tử nói thi đậu tiến sĩ tốt nhất đường ra là quán thuyền tiến hàn lâm viện. Có thể đi vào chính là chân chính môn sinh thiên tử. Nhất định là rất tốt tiền đồ. Vệ thành thở dài, nói không phải có nghĩ vấn đề. Liền nói thiên hạ người đọc sách nào có không nghĩ tiến hàn lâm viện. Chính là đi, phục thuyền không phải như vậy trong suốt sự tình. Lấy đi vào tuyệt đại đa số chỉ sợ đều là có phương pháp. Chẳng sợ vì lớp kín bần hàn học sinh miệng. Lấy ra một hai cái xuất thân hàn vi làm hoàng. Nào có như vậy xào liền lựa chọn hắn. Lựa chọn xác suất tiểu còn không phải nhất quan trọng. Chủ yếu đi, vệ ra đáy quá mỏng. Đi đến này một bước trong nhà cơ hồ không thể cho hắn bất luận cái gì trợ giúp. Muốn ở kinh thành đặt chân nói dễ hơn làm. Kinh thành bên này sân không phải nói mua liền mua nổi. Tổng không thể sau này đều ở nhờ ở phùng gia sân. Vệ thành nghĩ nếu như bị ngoại phái ra đi đương chi huyện. Hắn có thể ở nha môn phía sau. Này liền tỉnh mua sân tiền. Lại tưởng tượng đương chi huyện thật sự không tồi. Một phương quan phụ mẫu tại địa phương thượng quyền lên tiếng cũng đủ. Phương tiện hắn thi triển khát vọng. Vệ thành càng nghĩ càng nghĩ. Hắn trong lòng cơ hồ nhận định chính mình muốn đi đương huyện quan. Xem hắn như vậy khương mật có câu nói chưa nói ra tới thiên hạ sự nói không tốt, có khi người cảm thấy nhất không thể nào sự tình cố tình chính là sẽ phát sinh. Liền tỉ như người đánh chết quách khử nhân hắn đều không thể tưởng được cùng vào kinh thành đi thi cùng trường có thể thi đậu nhị bảng tiến sĩ. Nhưng vệ thành chính là thi đậu. Sau lại quán tuyển cũng là, vệ thành trong lòng có tự mình hiểu lấy. Hắn biết chính mình vô luận nhìn vấn đề chiều sâu chiều rộng hoặc là các phương diện tích lũy kỳ thật đều so ra kém những cái đó sĩ tộc xuất thân học sinh hắn ý tưởng vẫn luôn thực phải cụ thể chưa làm qua mộng tưởng hão huyền kết quả lại bị thông chi nói tuyển thượng hàn lâm viện thứ thường cũng bị gọi thứ các sĩ chủ yếu là từ nhị bảng tiến sĩ chúng tuyển chọn tuổi trẻ hơn nữa tài hoa xuất chúng người đảm nhiệm thuộc thiên tử cận thần biết được chính mình bị tuyển thượng vệ thành phản ứng đầu tiên là đi hồi ức chính mình rốt cuộc viết thiên cái gì văn chương là như thế nào bị mặt trên nhìn chúng liền nghe thấy có người nhắc nhở hắn nên quỳ xuống tạ ơn. Vệ thành chạy nhanh quỳ xuống tới tạ Hoàng thượng ân điển. Một lần nữa đứng lên lúc sau, hắn lộ ra phức tạp biểu tình, lại kích động hưng phấn, lại có chút phạm sầu, cùng bị thuyền thượng những người khác đều ở mừng như điên. Liền hắn có điểm buồn vui đan xen ý tứ, liền có Hàn Lâm học sĩ buồn bực, hỏi hắn như thế nào còn không nghĩ đãi ở Hàn Lâm viện sao. Vệ thành khom người chắp tay giải thích nói cũng không phải thiên hạ người đọc sách nào có không ngưỡng mộ khát khao hàn lâm viện. Học sinh gần nhất không nghĩ tới chính mình có thể có như vậy may mắn. Thứ hai đích xác có chút phạm sầu. Nguyên bản không nghĩ tới có thể ở kinh thành an ra. Ta ra cảnh bần hàn. Sợ an không dậy nổi cái này ra. Nhị bảng tiến sĩ vệ thành. Hàn lâm học sĩ có chút ấn tượng. Hắn thật là đại thật xa thượng kinh đi thi bần hàn học sinh. Khó trách sẽ vì cái này phạm sầu. Lý giải rất nhiều. Nghi hoặc cũng có, người trúng cử sau thế nhưng không làm giàu. Vệ thành nói hắn trúng cử sau đích xác có rất nhiều phú thương thân hào tới cửa chúc mừng. Hắn lãnh tình, tịch thu lễ. Hàn lâm học sĩ cũng không biết nên nói như thế nào. Gặp qua bị lấy chung lúc sau mừng như điên mấy ngày. Chưa thấy qua sầu thành như vậy, càng bất hạnh chính là thứ thường tuy hào. Lại đinh điểm nước luộc đều không có, liền bổng lộc cũng hoàn toàn không cao. Ngồi sồm này trước vị thượng trước nay chỉ có cho không. Không có phát tài, vệ thành sống tới ngày nay chịu khảo nghiệm quá nhiều. Hắn thực mau tưởng khai, thầm nghĩ trở về cùng Phùng Lương nói chuyện xem có thể hay không nhiều ở nhà hắn ở nhờ mấy ngày. Lại bớt thời giờ đi hỏi thăm xem có hay không vội vã rời tay phá lệ tiện nghi tiểu phá sân. Không chú ý thể diện, có thể ở lại người là được. Hắn như vậy tưởng, liền không hề sầu lo. Cùng hàn lâm học sĩ hỏi cái tiền nhiệm thời gian. Chính như hắn phía trước sự đoán, triều đình để lại cho bọn họ an ra thời gian không nhiều lắm. Tuyển thượng thứ thường đi theo liền phải đến cương làm việc đi. Việc này đi, cũng hảo lý giải đối các học sinh tới truyền thuyết nhị bảng tiến sĩ có thể là quang tông diệu tổ đại sự. Đều tưởng thể thể diện diện trở về một chuyến, kia trường hợp nghĩ liền phong cảnh, nhưng đối triều đình tới nói còn không phải là tuyển phê tiến sĩ ngươi ở Hàn Lâm viện mưu đến nhận việc vị còn không chạy nhanh làm việc đi muốn nghỉ phép về quê. Muốn ngươi làm gì, không bằng đổi người khác thưởng Hàn Lâm viện bên kia chưa cho vệ thành về quê thời gian. Chỉ cho hắn mấy ngày an trí. Vệ thành nhớ ngày lành trở về cùng khương mật thương lược. Chuẩn bị nghe một chút thức phụ nhị ý kiến. Lại quyết định thư nhà viết như thế nào. Mặt sau đi như thế nào. Kết quả hắn mới vừa trở về. Hàn Lâm viện bên kia đi cấp hoàng thượng phục mệnh. Nhưng thật ra không lấy văn chương cấp hoàng thượng xem, liền nói một chút lựa chọn mấy người, phân biệt là ai, nhắc tới vệ thành khi, có người cười một chút, hoàng đế chú ý tới, hỏi hắn cười cái gì. Người nọ liền nói vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thuyền thượng thứ thường kết quả mặt ủ mày ê. Hỏi hắn ở sầu cái gì, nói của cải quá mỏng, vào kinh thành đi thi đều không sai biệt lắm đem tích tụ tiêu hết. Hắn không có tiền ở kinh thành an ra càn nguyên đế nghe cũng cười một hồi, đi theo liền phân phó thái giám tổng quản làm xử cá nhân cho hắn đưa điểm bạc. hoàng đế còn sát có chuyện lạ gật gật đầu, nói không đến mà đứng có thể trung tiến sĩ. hơn nữa còn tuyển vào hàn lâm viện, hắn đã có lúc này mới học, không có tiền an gia chậm cho hắn an gia. thái giám tổng quản xin chỉ thị hoàng thượng đưa nhiều ít thích hợp. càn nguyên đế so cái thủ thế, hắn liền khoong người lui ra an bài đi. Ở tại phùng ra sân vệ thành mơ màng hồ đồ minh đón trong cung Thái Giám. Người vẫn là gióng trống khô chiên tới. Kêu nói Hoàng thượng nghe nói vệ thứ thường trong nhà thanh bần đặc tới giúp đỡ. Xem có người vây xem. Này Thái Giám lại nói làm thiên hạ học sinh yên tâm. Hoàng thượng thương tiếc nhân tài. Vệ thành lãnh khương mật quỳ tạ Hoàng ân. Lúc này hắn có chút minh bạch vì cái gì vẫn may đánh bại đến bản thân trên đầu. Hoàng thượng vì cái gì điểm hắn làm nhị bảng tiến sĩ. Lại vì cái gì thuyền hắn tiến hàn lâm viện, còn khiến người đưa ngân lượng cho hắn, này liền rất giống sách khổ giảng thiên kim mô cốt truyện xưa. Còn không ngừng vệ thành chính mình như vậy thường, chúng đại thần nghe nói việc này cũng nghĩ đến nơi này. Bọn họ nghĩ đến Hoàng đế có lẽ là muốn vì chính mình xào cái yêu quý lương tài thanh danh. Mượn giúp đỡ vệ thành nói cho thiên hạ người đọc sách. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh cái gì khó khăn đều không phải khó khăn. Hoàng thượng sẽ thay ngươi giải quyết càn nguyên đế là ở tạo Thế A, hắn cầm 500 lượng ra tới, mua cái tuyệt hào thanh danh, việc này truyền khai lúc sau, còn không có tới kịp phản hương người đọc sách đều ở ca tụng hắn. Chờ những người này trở lại quê quán, kia đế vương Mỹ dự không phải truyền khắp cả nước, phía trước còn có người nghĩ tới hoàng thượng có phải hay không rất thưởng thức vệ thành. Như vậy một làm, không ai như vậy suy nghĩ. Đều nói thầm nói hoàng thượng không dễ dàng. Còn có thể tại ứng thi đình học sinh giữa lấy ra cái nghèo đến len canh vang bày ra như vậy cái cục. Các đại thần đương nhiên không dám nói rõ. Tất cả tại trong lòng nói thầm. Lần đầu tiên nghe nói làm giàu dựa nghèo. Có thể trung nhị bảng tiến sĩ. Tuyển tiến hàn lâm viện. Bạch đến 500 lượng bạc. Vì sao? Bởi vì hắn nhất nghèo. Tích hợp bị giúp đỡ. sau lại thái giám tổng quản cùng hoàng thượng nói thầm việc này? thực vì hoàng thượng bất bình. Hoàng thượng rõ ràng là yêu quý lương tài, là thiệt tình thực lòng tưởng trợ giúp vệ thứ thường, lại bị người bôi đen đến tư. Càn Nguyên hoàng đế một chút không khí, ngược lại còn rất cao hứng, nói: "Trẫm muốn chính là này kết quả, một mũi tên bắn ba con nhạn." Hắn đích xác ở người đọc sách bên kia tạo thế, đồng thời lại giải vệ thành lửa xém lông mày. Hơn nữa lầm đạo triều thần làm cho bọn họ đánh mất đối vệ thành chú ý. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Thái giám tổng quản trong lòng hoảng sợ, vệ thành được 500 lượng bạc, vốn dĩ bối rối hắn vấn đề liền hết thầy không là vấn đề. 500 lượng đối nhà giàu có tới nói rất ít, thật sự rất ít, muốn ở kinh thành đặt mua một cái tiểu viện tử, đem cha mẹ cùng nghiên mực toàn tiếp nhận tới lại dư giả. Hắn mới hỏi quá phùng lương, phùng lương nói không chú ý nói, có một vài trăm lượng là có thể an trí, vệ thành cùng khương mật thương lượng một chút, nghĩ bọn họ lưu 300 lượng an ra. Thỉnh Quách Huynh hỗ trợ mang 200 lượng về quê, này 200 lượng làm lưỡng dụng, một là cử gia thượng kinh chi tiêu, nhị là muốn cho cha ở quê quán đặt mua 10 mẫu dụng tốt. Bọn họ ban đầu liền có 5 mẫu, hơn nữa tân chí 10 mẫu, này 15 mẫu điền hoa làm tam phân, cấp đại ca nhị ca cùng với đại thúc không trồng trọt. Vệ thành trong lòng biết mười mấy mẫu điền không nhiều lắm, hắn cũng cấp không được càng nhiều, trên thực tế. Đưa ra phân 200 lượng mang về quê quán hắn đều lo lắng mật nương không cao hứng. May mắn mật nương nguyện ý duy trì. Khương mật biết đến, chỉ cần ban đầu phát đạt quá chẳng sợ sau lại xuống dốc gia tộc đều có học điền. Học điền sản xuất chính là dùng để trợ cấp trong gia tộc người đọc sách. Trong nhà người đọc sách nhiều, mới có càng nhiều người trung thú tại trúng cử, gia tộc mới có thể hưng đến lên. Vệ ra không thể xưng là gia tộc, trừ bỏ đại ca nhị ca. Trong thôn cùng bọn hắn thân cận chỉ có đại thúc công một nhà. 15 mẫu đất 3 phần cho bọn hắn loại. Mỗi nhà mỗi năm có thể nhiều thu 1-2 ngàn cân hạt thóc. Ăn khẳng định ăn không hết. Nhiều bán đi tích góp hạ tiền có thể mua văn phòng tứ bảo cũng có thể mua đất. Loại sự tình này khương mật thực duy trì. Nàng Minh Bạch Nam nhân cái loại này tâm tình. Chính mình đi ra thưởng giúp giúp huynh đệ. Khả năng làm kỳ thật không nhiều lắm. Hắn được hoàng thượng giúp đỡ tưởng tình ra một ít đưa về quê quán. Trong lòng còn sợ huynh đệ nhìn trĩ. Vệ thành trịnh trọng viết xuống một phong thật dài thư nhà. Viết hảo lúc sau sửa chữa mấy chỗ. Lại sao chép một lần. Mới cùng ngân phiếu cùng nhau phong hảo giao cho cùng trường Quách Khử Nhân. Quách Khử Nhân thu thập hành lý liên lạc thương đội nhích người phản hương phía trước. Vệ thành cũng chưa thường hảo muốn như thế nào đáp tạ hắn. Nghĩ thầm đưa tiền cũng không thích hợp. Cuối cùng bọn họ ước định 3 năm sau Quách Khử Nhân lại ứng thi hội. Vệ Thành làm ông chủ thỉnh hắn uống rượu. Trên thực tế cũng là Vệ Thành chính mình một bên tình nguyện cảm thấy phiền phức nhân ra. Quách cử Nhân không chê phiền toái. Ở Kinh Thành dừng lại trong khoảng thời gian này hắn chướng không ít kiến thức. Cũng từ Vệ Thành trong miệng minh bạch thi đình cùng Hàn Lâm viện quán tuyển rốt cuộc là ý gì? Như thế nào cái quá trình? Hắn còn cùng nhị bảng tiến sĩ Hàn Lâm viện thứ thường liên lạc cảm tình. Lần này thu hoạch rất nhiều, quét cử nhân đi thời điểm khí phách hăng hái, hắn đều tưởng hào trở về muốn như thế nào thổi phòng. Đã chờ không kịp muốn nhìn vệ thành quê quán bên kia quê nhà hương thân phản ứng, còn muốn nhìn một chút ban đầu phù học cùng trường phản ứng. Người đọc sách đều nghe qua kia hai câu, chiều vì anh nông dân, mộ lên trời từ đường, dùng ở vệ thành trên người lại thích hợp bất quá, hắn hiện giờ là chân chính môn sinh thiên tử. Hơn nữa thật sự ở Hoàng thượng trước mặt treo danh, Hoàng thượng nghe nói trong tay hắn túng quẫn vô pháp ở Kinh Thành An chí còn mệnh thái giám tới cửa tới cấp hắn đưa tiền. Nhiều ít không quan trọng, Hoàng thượng tới đưa tiền chính là thể diện. chương 62, quét cử nhân tháng 5 ly kinh, dọc theo đường đi như thế nào gian khổ tạm thời bất luận. Hắn trở lại quen thuộc Tốc Châu Thành đã là tháng 6 trung tuần. Lúc này phủ học vừa vặn thả thu hoạch vụ thu giả. Làm hương dã suốt thân học sinh trở về nhà nghề nông. Liền có học sinh kết bạn đi trợ thượng mua đồ vật mang về nhà. Quách cử nhân xuống xe ngựa liền gặp được bọn họ. Cho nhau đều là sừng sốt. Quách huynh, là quách huynh a Nghe nói người đầu năm vào kinh thành dự thi. Như thế nào vừa đi nửa năm. Quách huynh trúng cử lúc sau chúng ta liền không hào hảo liêu quá. Hôm nay chạm vào đầu. Nên ăn ly rượu. Mấy người nói thật muốn tìm địa phương uống rượu đi. Quách cử nhân còn tưởng thoái thác, nói hắn hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn còn phải đi thuê cái trên xe ngựa Tùng Dương huyện. Kia cũng không vội ở nhất thời nửa khắc, chúng ta đi trước uống rượu, ăn được ngươi hảo sinh nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cái lại đi không được, từ phủ thành đi Tùng Dương huyện cũng muốn vài thiên đi. Ta nhớ rõ Quách huynh là lễ huyện người, xuất thân Tùng Dương huyện không phải vệ huynh, nhắc tới vệ thành, thời trước cùng trường trong lòng nóng lên. Đều tràn đầy chờ mong nhìn về phía quách khử nhân. Quách khử nhân gật gật đầu. Sưng hắn đúng là chịu vệ thứ thường gửi gắm thượng này quê quán truyền tin. Vệ, thứ thường, hàn lâm viện thứ thường. Vệ huynh hắn quán tuyển tiến hàn lâm viện. Cùng trường mấy người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nói chuyện thanh cũng đột nhiên cất cao. Hoàng bảng thả ra lúc sau. Liền có khoái mã từ kinh thành xuất phát đem tin mừng phát hướng cả nước. Tùng dương học sinh vệ thành chúng nhị bảng tiến sĩ. Bên này tự nhiên cũng có người tới, báo tin vui căn bản không chờ quán tuyển liền xuất phát. Một đường ra dòi thúc ngựa, sớm đã đem tin tức đưa tới Tốc Châu phát đến Tùng Dương huyện. phủ học học sinh toàn nghe nói, lần này tân dự thi có ba người, hơn nữa hướng dưới còn Bạn có bốn người. Tài, Cản nguyên chín năm vào kinh Vien thành VNX đi Phói. thi cử nhân giữa có bảy cái là Tốc Châu phủ học xuất thân. Trong đó sáu người thi hội triết, duy độc vệ thành, thi hội 198. Tì đình nhị giáp thứ 8, tổng bảng 11, là hoàng thượng khâm điểm nhị bảng tiến sĩ. Đứng đắn tiến sĩ xuất thân, này tin tức một truyền quay lại tới tựa như thủy bắn tiến trào dầu. Bang một chút, liền nổ tung, mới vừa nghe nói lúc ấy còn có người cho là vui đùa. Đi theo cười một hồi lúc sau phát hiện là nghiêm túc. Liền ngốc, vệ thành A, Tùng Dương ở nông thôn xuất thân vệ thành A. Theo chân bọn họ cùng nhau đọc quá gần 2 năm thư. Hắn ở phủ học khi đích xác tổng lấy một giáp, nhưng tốc châu phủ học học sinh phóng tới cả nước đi so tính cái gì. Như thế nào hắn sơ ứng thi hội liền chúng, ứng thi đình lại chúng, hai lần xếp hạng kém còn như vậy đại, tương đương nói từ 198 trực tiếp nhảy đến 11. Trở lại tới tin mừng thật không sai lầm, loại sự tình này có khả năng sao, thực sự có người đi xác nhận, quan sai nghe xong cười chết, hỏi lại nói hoàng bảng như vậy viết, có thể có sai. Hoàng bảng trên cùng một hàng là xếp hạng, trung gian là người danh, phía dưới ghi chú có quê quán. Xuất từ bổn tỉnh tốc châu phủ Tùng Dương huyện vệ thành có mấy cái. Không phải hắn còn có thể là ai? Thời trước cùng trường lúc này mới tiếp nhận rồi hắn trung tiến sĩ chuyện này. Chẳng sợ tiếp nhận rồi, ngẫm lại đều còn cảm thấy không thể tưởng tượng, tiến sĩ a, kia chính là tiến sĩ. 3 năm một lần khoa cử. Hoàng thượng chỉ biết ban cho 100 tà hữu đứng đắn tiến sĩ xuất thân. Có khác không sai biệt lắm 200 đồng tiến sĩ. Gánh vác đến cả nước. Một chỗ có thể ra mấy cái tiến sĩ. Tốc châu bên này thật nhiều năm không ra qua. Không nghĩ tới này giới ra cái xếp hạng như thế chi cao. Người còn thập phần tuổi trẻ. Bất quá 20 xuất đầu. Có người nói Hoàng thượng phảng phất cũng thực tuổi trẻ. Sẽ đề bạt tuổi trẻ học sinh không kỳ quái. Lại tưởng tượng. Cả nước trên dưới như vậy nhiều năm nhẹ học sinh, liền hắn thanh vân thẳng thượng thăng chức rất nhanh, chiếm bản lĩnh, cũng chiếm vận thế, chính mình bên người ra cái tiến sĩ lão ra loại sự tình này. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, tiến sĩ lão ra một năm trước liền theo chân bọn họ ăn uống ở bên nhau. Ngồi ở một chỗ đọc sách viết văn chương, hắn lúc ấy tinh nghèo tinh nghèo, cấp cùng trường nhóm tự mình làm mẫu quá cái gì kêu tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Bình thường sinh hoạt phi thường đơn giản, bớt thời giờ còn sẽ chép sách, liền người này, phát đạt, biết được hắn chung tiến sĩ thời trước cùng trường liền nghị luận hào chút thiên. Hiện tại quách cử nhân phản hương mang về tân tin tức, nói hắn quán tuyển lại chung, hiện giờ không phải vệ tiến sĩ, mà là vệ thứ thường, hắn ở kinh thành an gia đã đi hàn lâm viện đưa tin, thiên, ta thiên, vệ huynh này cũng, này thật sự là, này, hàn lâm viện. Kia chính là Hàn Lâm Viện, thiên hạ người đọc sách thức tiêm đầu đều tưởng chen vào đi hào địa phương. Vệ huynh phát đạt a, phi tiến sĩ không vào Hàn Lâm, phi Hàn Lâm không vào nội các, phát đạt, thật phát đạt. Quét cử nhân đều còn chưa nói 500 lượng bạc sự, Mọi người đã hâm mộ hỏng rồi, sau lại cùng nhau uống rượu còn đang nói đồng nhân bất đồng mệnh. Nói ban đầu cùng nhau ở phủ học đọc sách, cũng biết vệ thành mộ tính hào. Cũng thật không cảm giác tranh lệch khó như vậy đại. Kết quả hiện tại đâu. Cùng trường phần lớn còn ở ngao mão đồ kính đổi hạ giới thi hương. Nhân ra kim bảng đề danh xuân phong đắc ý. Ăn qua rượu về sau. Quét cử nhân không theo chân bọn họ háo. Chạy nhanh tìm địa phương nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi tốt lúc sau lại chuẩn bị thủy cùng lương khô. Mướn xe ngựa hướng Tùng Dương huyện đi. Đến Tùng Dương huyện đã là vài thiên hậu. Hắn không ở huyện Thanh đình Làm đánh xe người trực tiếp thượng vệ thành quê quán Lúc này đều tháng 6 hạ tuần Năm nay địa phương thượng nhiệt Lúa thục đến mau Toàn bộ trong huyện đều ở chuẩn bị thu hoạch Lúc này cửa thôn xử tới một chiếc xe ngựa Nếu là sớm 2 năm Xe ngựa ở hậu sơn thôn thực không thường thấy tới một chiếc đều có thể khiến cho vây xem Từ vệ thành chúng cử Vệ ra lão phòng thường xuyên có người tới cửa bái phòng Hắn trùng tiến sĩ về sau càng đến không được Trong nhà ngạch cửa đều ma bình một thắc, lúc này lại đến một chiếc nhìn liền không như thế nào xe ngựa. Quê nhà hương thân đều nhấc không nổi kính nhi, quét cử nhân từ trên xe xuống dưới, cấp đánh xe người kết tiền, xoay người đang muốn cùng người hỏi thăm vệ gia đi như thế nào. Liền có cái trên cổ đáp khăn tay từ lão hán rỗi tay chỉ cái phương hướng. Muốn đi vệ gia, người thuận bên kia đi, đi qua đi xem cái nào sân nhất náo nhiệt là được. Đồng hương ngươi thấy thế nào ra ta muốn đi vệ gia. Lão hán lấy khăn tay tử ở trên mặt lau một phen. Xem ngươi xuyên áo dài. Là thể diện ngươi. Không phải tới tìm vệ gia ngươi. Chẳng lẽ vẫn là nhà khác thân thích. tiểu huynh đệ ngươi là vệ tam lang cùng trường bằng hữu vẫn là người nào. Người khác lại không ở. Lúc này đi nhà hắn làm gì. quách cử nhân nói. Ta vốn là lễ huyện ngươi. Cùng vệ huynh nguyên là phụ học cùng trường. Đầu năm một đạo vào kinh thành đi thi, hắn chúng ta bất hạnh thi rớt, ta mới từ kinh thành trở về, nhân tiện cho hắn mang phong thư nhà, trăm triệu không nghĩ tới đây là tới cấp vệ thành truyền tin. 60 lão hắn một cái kích động, chủ động nói muốn dẫn hắn qua đi, tiểu huynh đệ ngươi cũng là cử nhân lão già, ngươi như thế nào xưng hô, ta họ quách, kia quách cử nhân như thế nào là ngươi tới truyền tin. Vệ tam lang hắn không trở lại. Cái này trừa ta đọc vệ huynh thư nhà ngươi liền biết. Quét khử nhân bị trong thôn lão hán lãnh đến vệ ra viện bá hạ. Lúc này viện bá mặt trên chính náo nhiệt. Mặt trên chiếm vài cái ở nông thôn bà nương. Vây quanh không biết đang nói cái gì. Xem có người tới các nàng ngừng miệng. Quay đầu hỏi ai a Tới tìm ai. 60 lão hán ngẩn đầu liền hô một tiếng. Kêu vệ phụ ra tới. Nói kinh thành người tới. Ngô thị đứng ở giữa vô trong vị trí. Bị mấy cái bà nương cấp chặn Nghe được lời này nàng đẩy ra người đi ra, người nói gì, ta nói đây là đi kinh thành khảo xong thi rất trở về cử nhân lão ra. Nói hắn thế ngươi nhi tử mang tin tới, tiến sĩ hắn cha có ở đây không, làm hắn chạy nhanh xuất hiện đi. Người đến đông đủ chuẩn bị đọc tin, quách cử nhân nghe này đoạn, thật là chát tâm, nghĩ thầm người nhà quê chính là sẽ không nói. Tính tính, xem ở vệ huynh phân thưởng, bất đồng hắn so đo, quách cử nhân hướng ngô thì chắp tay chắp tay thi lễ. Đem hắn kia đoạn tự giới thiệu lại nói một lần, tỉnh tiến sĩ nương chạy nhanh đem trong nhà người tụ lại đây. Phía trước phía sau sự tin thượng đều nói rõ ràng, đọc xong đại gia liền minh bạch, đều không cần giải thích quá nhiều. Ngô thị trước khiến người đi vệ thành hắn đại thúc công gia thông chi. Sau đó tiến buồn trong chuẩn bị đem nghỉ chưa lão nhân đánh thức. Vệ phụ đã bị đánh thức, người liền ngồi tại mép giường biên, hắn đầu óc còn không rõ ràng lắm, hỏi bên ngoài ở xào cái gì. Bên ngoài tới người, nói là cùng tam lang cùng nhau đi lên kinh thành khảo thí. Ta nhi tử cũng chưa về, tỉnh hắn hỗ trợ mang theo tin. Người dọn dẹp một chút chạy nhanh ra tới, người đến đông đủ chuẩn bị đọc tin. Vệ phụ vừa nghe lời này tinh thần, hắn đứng lên chuẩn bị tẩy đem nước lạnh mặt, nhớ tới hỏi nhiên mực đâu. Hắn cha viết thư trở về hắn cũng nên nghe một chút. Nhiên mực a đang ngủ, còn chưa ngủ tình, tuy rằng nói còn chưa ngủ tình. Mô thị cũng đem người ôm ra tới, béo hoa hiện tại lão trầm, nhiều ôm trong chốc lát đều ngại tay toan, hắn ghé vào mô thị trong lòng ngực, giơ tay xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng hô thanh nãi, ngoan tôn tử ai, mau đừng ngủ, cha ngươi viết thư đã trở lại, nhiên mực đã hơn nửa năm không gặp cha, hoàn toàn đã quên cha là thứ gì, liền nói buồn ngủ rác, cha ngươi không nhớ rõ, nương tổng nên nhớ rõ, người nương ra cửa phía trước ngươi như vậy dính nàng nhân mực vẫn là ngốc ngốc bộ dáng. Nương, Nga, nhìn dáng vẻ cũng nhớ không được. Béo hoa mãn tuổi học đi đường. Hắn tay chân có lực nhi Cân bằng cảm cũng không tồi. Hiện tại một tuổi nhiều đã đi được khá tốt. Thậm chí còn có thể chạy chậm vài bước. Cũng có thể ăn có thể ngủ. Trước tháng học xong nói chuyện. Bất quá còn chỉ biết lặp lại đơn giản từ nhi Sẽ kêu ra nãi Hắn hiện tại so với đầu năm vệ thành bọn họ rời nhà thời điểm đại chỉ một ít. Khôn mặt nhìn không giống chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ kia đoạn thời gian như vậy béo. Nhưng vẫn là thịt măng mốt, nhìn mực liền như vậy mơ màng hồ đồ làm hắn nãi đánh thức. Ôm đi ra ngoài, bọn họ đi ra ngoài thời điểm người đã nói cái thất thất bát bát. Liền vệ thành hắn đại thúc không đi được chậm một chút. Làm con cháu đỡ còn ở hướng này đầu đuổi. Vệ ra trên dưới bao gồm tới nghe náo nhiệt hương thân toàn tới rồi lúc sau. Quét cử nhân mới từ chính mình hành Lý Trung nhảy ra kia Phong tích đáng gửi thư từ Làm trò đại gia Mặt Nhi mở ra. Trước đem thư từ lấy ra tới. Triển khai liền chuẩn bị đọc. Này Phong thư mở đầu lược viết hắn vào kinh thành đi thi trải qua. Dọc theo đường đi đi rồi bao lâu. Có chút cái gì hiểu biết. Sau đó chính là ở kinh thành mấy tháng trải qua. Tin nhắc tới này mấy tháng gian hắn tổng cộng ứng tam hồi khảo thí. Ba tháng gian thi hội tam tràng. Tháng tư gian thi đình một hồi, quán tuyển một hồi, thi hội hắn biểu hiện thường thường, chẳng qua khảo đến 198 danh, may mắn lấy chung, thi đình mơ màng hồ đồ trích đến nhị giáp thứ 8. Mưu đến hàn lâm viện thứ thường trước vị niệm đến nơi đây, quách cử nhân bị đánh gãy, có hương thân hỏi, hàn lâm viện thứ thường là gì, quách cử nhân cũng không có dừng lại giải thích, hắn nhìn người nọ liếc mắt một cái, vẫn là quyết định trước đêm này phong thư nhà niệm xong có vấn đề cũng chờ niệm xong lại nói bằng không mỗi người đều tới đánh gãy một chút này liền không dứt sau lại chính là hướng trong nhà giải thích hắn quán lựa chọn lúc sau chiều đình chỉ cho giam ba bữa thời gian an gia đi theo liền phải tiền nhiệm không có thời gian phản hương cho nên hắn thỉnh cùng vào kinh thành đi thi cùng trường quách huynh hỗ trợ mang theo này phong thư tùy tin cùng nhau mang về tới còn có hai tấm ngân phiếu tin tưởng chỉ tên nói ngân phiếu cấp cha mẹ cầm làm lưỡng dụng Một bộ phận đặt mua đồng ruộng, một bộ phận sung làm toàn ra di rời tiền đi lại dùng. Tin thượng cũng kỹ càng tỉ mỉ viết rõ đặt mua đồng ruộng như thế nào phân chia sử dụng. Còn nhắc tới nói cha mẹ đến kinh thành lúc sau thượng tập cổ hiên tìm trường quầy phùng lương. Liền nói tìm vệ thành, hắn sẽ dẫn đường, cuối cùng một bộ phận chính là biểu đạt ái náy. Hồ thẹn chính mình không thể tự mình phản hương tiếp cha mẹ thượng kinh. Nhắc tới bác thượng này một đường rất xa. Lộ không dễ đi, tình cha mẹ bảo trọng thân thể chú ý an toàn, cũng làm ơn nhất định chiếu cố hảo nghiên mực, còn nói không cần mang nhiều ít đồ vật, mật nương đều sẽ an bài hảo. Người tới là được, thuận tiện thăm hỏi khương mật nàng cha, nói lần tới phản hương không biết bao lâu, tình nhạc phụ bảo trọng thân thể. Quét cử nhân một lần đọc xuống dưới trong miệng phát làm, uống lên vài khẩu trà mới thoải mái, nghĩ thầm vệ huynh nhọc lòng cũng thật đủ nhiều. Một phong thư nhà viết như vậy trường, hắn lại từ phong thư lấy ra hai tấm ngân phiếu, cùng thư nhà cùng nhau đưa cho vệ phụ, vệ phụ đang muốn rũi tay tới đón, ngô thị trước hắn một bước đem hai dạng cầm đi, lấy qua đi lúc sau nàng còn triển khai nhìn nhìn, đây là ngân phiếu, ta đời này vẫn là đầu một hồi sờ đến ngân phiếu. Tam lang là nói hai trăm lược, này hai chương chính là hai trăm lược, quét khử nhân gật đầu nói không sai. Tam Lang là nói hắn ở kinh thành làm quan đi không khai, làm ta cùng lão nhân mua chìa xuống đất cấp Đại Lang, Nhị Lang bọn họ loài. Sau đó đôi ta mang niên mực đi lên kinh thành đi tìm hắn. Về sau liền ở kinh thành hưởng phúc, là ý thứ này nói được rất tháo, bất quá ý thứ không sai. Nói đến này Trần Thị Lý thị các nàng sắc mặt đều thật không đẹp. Trước hết nhịn không được vẫn là nhị tẩu Lý thị nàng nhà mẹ đẻ, thẳng dầm dầm hỏi. Hắn đều ở kinh thành bên kia đương đại quan. Không nói đem huynh đệ tiếp nhận đi hưởng phúc. Sao nói cũng nên nhiều cấp điểm tiền. Một nhà liền năm mẫu đất. Nói được qua đi. Đúng vậy. Đây chính là thân huynh đệ. Hắn liền ăn sung mặc sướng quá ngày lành đi. Huynh đệ ở nông thôn ăn cỏ ăn chấu. Làm người không thể không lương tâm. thì đậu tiến sĩ đương quan hắn liền không nhận người. Ngô thị nghe liền không dễ nghe lại muốn chửi má nó. Năm mẫu đất còn chê ít. Người trong đất bào thực nửa đời người có thể mua nổi 5 mẫu đất không? Một mẫu ruộng tốt ít nói 10 lược, tốt nhất muốn 15 lượng. Này gì khái niệm, ngô thị một đầu heo bán chỉnh đều chỉ trị giá 4 lượng. Vệ thành hắn từ vỡ lòng đến thi đậu tú tài cũng dùng không đến mua 5 mẫu ruộng tốt tiền. Ngô thị còn không có tới kịp phát tác, quét cử nhân cười. Ai nói cho các ngươi vệ huynh ở kinh thành ăn sung mặc sướng. Này 200 lượng bạc như thế nào tới? Hắn không ở tin thượng nói rõ ta thế hắn nói. Vệ huynh bị thuyền tiến hàn lâm viện lúc sau. Trong lòng thực sầu, hắn mang đi ra ngoài lộ phí cơ hồ tiêu hết căn bản vô pháp ở kinh thành an cư lạc nghiệp. Là Hoàng thượng Thánh Minh, Hoàng thượng yêu quý lương tài. Nghe nói hắn xuất thân hương dã một nghèo hai trắng khai tư khố lấy 500 lượng bạc đưa cho hắn. Nói là cho hắn an ra tiền. Kinh thành là địa phương nào. 500 lượng bạc cũng bất quá chỉ có thể đặt mua cái bình thường sân liền tính như vậy, vệ huynh còn từ bên trong vẽ ra 200 lượng đưa về quê quán giúp đỡ huynh đệ thân tộc. Hắn bản thân cầm kia 300 lượng cũng chỉ có thể đi xa xôi chỗ nào bán cái tiểu viện từ. Sau này dựa vào bổng lộc sống tạm, các ngươi cho rằng Hàn Lâm viện là địa phương nào? Đó là trên đời này nhất không có nước lục địa phương. Triều đình cấp quan viên bổng lộc đủ hắn một nhà ăn. Nếu muốn xa xỉ độ nhật, không kia khả năng Vốn dĩ vệ huynh không ở nhà trong sách nhắc tới cái này. Ta không nên lắm miệng. Lại không dự đoán được hắn huynh tẩu năng lực không lớn dạ tâm không nhỏ. Ngại hai trăm lượng thiếu. khinh thường kia năm mẫu điền. Ta liền buồn bực các ngươi vì vệ huynh trả giá quá nhiều ít. Huynh đệ nghèo túng khi liều mạng đại bất hiếu cũng muốn phân ra khiến cho hắn bị người chê cười. Hắn khổ đọc ra tới lại ngại tiện nghi chạm không đủ. Năm mẫu điền còn thiếu. Thật cười chết người. Vệ thành ở phủ học như thế nào quá quách cử nhân xem ở trong mắt. Nhà hắn tình huống nhiều ít cũng nghe nói qua. Xem vệ thành còn có thể trực tiếp lấy ra 200 lượng đưa về nhà. Hắn đều ở trong lòng tán thanh đại khí. Vì phụ mẫu khỏe mạnh khi liền nháo phân ra huynh đệ tính toán đến này phân thưởng đã tận tình tận nghĩa. Còn thiếu ngươi, thiếu ngươi cái gì, quách cử nhân mấy đại đoạn tung ra tới. Trung quanh nháy mắt an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Qua một hồi lâu mới có người hỏi đương cái tiểu quan một năm đều có thể vớt thật nhiều bạc. Ở Kinh Thành có thể không nước luộc. Cái kia Hàn Lâm viện là làm gì? Thứ thường lại là cái gì quan? Hắn mấy phẩm, quách cử nhân nói thứ thường không phẩm dai. Hắn có phải hay không khảo hỏng rồi? Sao không bị phái ra đương huyện lệnh đâu? Huyện lệnh nhiều phi, quách cử nhân phục, thật phục. Hắn không biết nên như thế nào cùng đối triều đình sự hoàn toàn không biết gì cả trong đất bào thực nông hộ giải thích Hàn Lâm viện thứ thường so huyện lệnh cao quý nhiều. Liền nói vệ thành trung nhị bảng tiến sĩ lúc sau, Tùng Dương huyện lệnh lập tức sai người đánh khối hồng đế chữ vàng tiến sĩ tấm biển. Khô chiêm gõ chống từ huyện thành năng đến hậu sơn thôn tới tự mình giao cho vệ phụ trong tay. thỉnh hắn nhận lấy, người đưa tấm biển thời điểm còn không biết vệ thành tuyển thượng thư cát sĩ. Nhị bảng tiến sĩ xuất thân tiền đồ liền so cử nhân xuất thân Tùng Dương huyện lệnh hào quá nhiều. chương 63 Quách cử nhân chính là cái điển hình người đọc sách, không quen nhìn liền phải đứng ra nói vài câu, có khi chẳng phân biệt trường hợp sen mồm là khả năng ôm họa thượng thân. Lúc này lại giúp ngô thị đại ân, nói minh bạch, lại nghĩ đến ngân phiếu ở bản thân trong tay nhéo. Nàng không vội, trực tiếp đón quách cử nhân bên cạnh nghỉ ngơi, xoay người liền lược hạ lời nói. Liền năm mẫu đất, cái đủ loại không loại đánh đổ. Đến này phân thưởng, ngốc tử đều biết không càng nhiều tiện nghi nhưng chiếm nị tẩu trước đứng ra cười nói nhà của chúng ta điều kiện đích xác không tốt lão tam có cái này ý tốt ta cùng nhị lang liền không chối từ cũng không cần một lần nữa cho chúng ta mua cái gì thượng đẳng hảo điền cha cùng tam lang kia năm mẫu hoa cho chúng ta là được trần thị còn sửng sốt một chút nghĩ nếu không phải đệ muội có điểm ý tưởng sao có thể làm nàng nhà mẹ để người xuất đầu nói chuyện nàng nhà mẹ để người vừa rồi đem lời nói đều thả Nàng sao còn có thể đem đánh ra tới tí cấp nghẹn trở về. Nàng vừa rồi còn ở cân nhắc chị em dâu hai cái có phải hay không lại liên thủ một hồi. Lão nhị ra thỏa hiệp đến cũng quá nhanh. Trần Thị không nghĩ tới là vì cái gì. Làm bà bà nghĩ tới. Nàng liếc nhị thức phụ liếc mắt một cái. Quay đầu hỏi dâu cả. Lão nhân cùng tam lang kia 5 mẫu đất cấp nhị phòng loài. Ta lại đi mua 5 mẫu cho các ngươi loài. Đại lang tức phụ ngươi có đồng ý hay không? Nàng nếu là không đồng ý liền gì đều không có, cũng chỉ có thể đồng ý. Trần Thị liền gật gật đầu. Lý Thị cười đến càng đẹp mắt chút, nói: "Kia mà về chúng ta loại, trong đất thu hoạch cha mẹ mang không thượng kinh, có phải hay không cũng về chúng ta. Cái này Trần Thị khí tạc, ta nói ngươi như thế nào chủ động nói muốn cha cùng Tam Lang mà. Làm nửa ngày là tưởng bạch đến một quý lương thực, kia không được, mà cho ngươi loại có thể thu hồi tới lương thực chúng ta đối với nửa phần." Mắt thấy hai cái thức phụ muốn tranh lên, ngô thị mặt một suy sụp, đủ rồi không, ta cùng lão nhân còn không có lên tiếng, các người khen ngược liền tranh thưởng, không chê mất mặt. Ngô thị lão đại không thoải mái quét hai cái thức phụ liếc mắt một cái. Nàng cân nhắc một chút, nói, ta nghĩ đi theo đi mua trở về mà không mang theo lương thực. Nhà ta vốn dĩ kia năm mẫu đất loại lương thực, như vậy đích xác không lớn công bằng. Nhị lang tức phụ ngươi chủ động muốn kia 5 mẫu đất cùng trong đất lương thực ta có thể cho ngươi. Đại lang tức phụ ngươi cũng đừng nóng vội. Đều loại này thời điểm ta cũng không cho ngươi có hại. Ta với kia đầu heo cùng kia mấy chỉ gà cũng mang không đi. Liên tiếp viện ngươi, Trần Thị lúc này mới lộ gương mặt tươi cười. Nói tốt hảo hảo, như vậy hảo, như vậy công bằng, lý thị, heo cùng gà thêm lên không thể so trong đất lương thực quý giá. Kia lương thực là chính ngươi muốn. Lại không nghĩ muốn, khi nào cái này ra từ ngươi định đoạt, ngươi muốn liền phải, ngươi không cần ta còn phải phối hợp ngươi một lần nữa phân thượng một hồi. Lời này nghe là nói cho Lý Thị, lão thái thái ánh mắt kia lại quét ở nhi tử trên người Ý thứ thực minh bạch, trở vệ nhị lang tỏ thái độ, đồng ý liền đồng ý, không đồng ý cũng đứng ra nói. Đẩy bà nương ra tới là có ý thứ gì, vệ nhị lang duỗi tay đem Lý Thị kéo trở về, làm nàng câm miệng, nói như vậy phân có thể. Bởi vì thư nhà nhắc tới, làm vệ phụ đi đặt mua 10 mẫu đất, cùng ban đầu kia 5 mẫu cùng nhau làm 3 phần, cũng đưa 5 mẫu cấp đại thúc công loại tạ hắn mấy năm nay giúp đỡ. Đại thúc công liền lên tiếng, nói không cần phải, làm vệ phụ mua 5 mẫu đất là được, tổng cộng 10 mẫu làm 2 phân cho bọn hắn huynh đệ hai người. Dư tiền mang về kinh thành, ở hoàng thành căn hạ an ra cũng không dễ dàng, đến lúc đó muốn gì đều đến tiêu tiền đi mua. Trong tay một xu đều không có nhận từ quá không đi xuống. Vệ phụ vừa rồi cũng chưa mở miệng. Lúc này lên tiếng. Đại bá ngài đến nhận lấy. Lão Tam hắn có thể có hôm nay. Ngài giúp đại ân. Ngô thì cũng cảm thấy nhân tình không thể vô trừng mực thiếu đi xuống. Có thể còn liền phải còn thượng Nàng giúp đỡ nói. Lão Tam nếu đem ngân phiếu đưa về tới. Hắn luôn có tính toán trước. Không cần như vậy thế hắn tỉnh. Đại bá ngài nếu là không thu. Lão Tam trong lòng nhiều khó chịu, hắn sớm nói đọc sau khi ra ngoài muốn báo đáp ngài. Ngài cấp một cơ hội, đại thúc công xem hai người bọn họ là thiệt tình thực lòng nói. Không phải giả vờ giả vịt, mới gật đầu, kia hành đi, muốn ta nói hắn có thể có hôm nay vẫn là chính mình chịu đọc sách. Ta giúp cái gì, cũng bất quá ở nhà ngươi khó khăn khi đáp bắt tay. Ta là người đại bá, cha ngươi đi được sớm, ta giúp đỡ một vài là hẳn là... Cũng là tam lang thông minh, hắn thông suốt, có thể đọc sách, bằng bản lĩnh một bậc cấp thi đậu đi. Chúng ta dính hắn hết, Quách cử nhân nhìn nửa ngày náo nhiệt, lúc này mới xem trọng liếc mắt một cái. Nghĩ thầm ở nông thôn hai đầu bờ ruộng cũng có minh lý lẽ. Lời này nghe còn giống hồi sử, vừa rồi kia hai chị em dâu thật đừng nói nữa. Không thể tin được các nàng là vệ thành thân tầu tử. Vệ thành bất quá hương dã xuất thân có thể được hoàng thượng thưởng thức. Hắn năng lực trời cao. Này hai cái tàu tử cũng xuẩn trời cao, tưởng thơm lây phân cái gì ra, phân ra còn dính cái gì quang, lúc ấy đề lý do vẫn là vệ thành tổng khảo không chúng. Ngại hắn liên lụy trong nhà, này đối vệ thành tới nói thập phần mất mặt gây trường ngại cũng đại. Khi đó chê cười hắn tuyệt không thể thiếu, liền người đứng xem xem ra huynh đệ chi gian sớm không có tình cảm. Người đọc sách nhiều như vậy, thi cử nhiều lần không đậu qua khối người. Ai đều có thể chung kia cử nhân cùng tiến sĩ còn có cái gì hiếm lạ. Vệ thành đen đùi vẫn là 20 tuổi phía trước. Như vậy tuổi trẻ đã bị ngại cũng thật sự qua. Quét cử nhân lại nghĩ tới hắn ở phủ học cùng vệ thành cùng trường kia 2 năm. Người khác đều là chuyên tâm đọc sách thiếu tiền về nhà lấy. Chỉ hắn liều mạng nghĩ đến một giáp khen thường. Lại là chép sách lại là bán mễ. Nhật từ quá thật sự tình. Bình thường cùng trường ước đi ra ngoài uống rượu hắn rất ít tham dự. Thoái thác tam hồi năm hồi mới có thể thấu một hồi náo nhiệt. Nói hắn thì đậu tú tải phía trước yêu cầu trong nhà trợ khớp quách cử nhân tin tưởng. Ở tư quản lý trường học đường đọc sách chi tiêu là muốn đại chút. Muốn nói hắn trực tiếp liền quản gia kéo suy sụp. Kia sao có thể, nói đến cùng vẫn là khinh thường hắn. Không nghĩ hắn có thể tiền đồ. Cố tình hắn chính là tiền đồ. Như vậy nghĩ, quách cử nhân trong lòng lại có chút thống khoái. ra cầm ra xúc bao gồm đồng ruộng nói tốt. Hai cái nhi từ hỏi lão phòng, nói cha mẹ thượng kinh đi. Lão phòng liền không, hỏi cái này làm gì? Nhà ở tổng không ai trụ thời gian dài liền hoang. Cha mẹ đi phía trước có phải hay không cũng an bài một chút. Đừng đạp hư tốt nhất phòng ở. Vệ phụ nhìn về phía bà nương ngô thị. Ngô thị kéo kéo mồm mép. Cuối cùng để lại câu nói cấp hai huynh đệ. Làm người không cần lòng tham không đáy. Ngô thị đại khái biết, bọn họ ban đầu có thể diện. Hôm nay cái không màng là nghĩ vậy là cuối cùng một mua bán. Mệt về sau cũng vớt không trở lại. Tự nhiên có thể nhiều chiếm liền nhiều chiếm. Nghĩ đến đây nàng càng không hiểu. Đại lang cùng nhị lang là từ khi nào biến thành bộ dáng này. Vẫn là nói người có tiểu ra lúc sau liền thật sự có thể ích kỳ đến này nông nỗi. Nói câu thiệt tình lời nói. Ngô thị nàng trái tim băng giá. Liền Nhi Tử cùng tức phụ thái độ này. Nàng một mẫu đất đều không nghĩ cấp. Nghĩ đến đó là thân Nhi Tử. Phía dưới còn có Tôn Tử, nhiều vài mẫu điền cho bọn hắn nhật tử đích xác có thể hảo rất nhiều. Muốn bồi dưỡng người đọc sách có thể có thừa lực, không nghĩ bồi dưỡng hảo sinh chồng trọt ăn uống cũng không lo. Nàng như vậy tưởng mới không bác Tam Lang an bài, hơn nữa theo Tam Lang ý tứ làm phân phối. Nên nói nói rõ ràng, Ngô thị Thu xếp một bàn tới chiêu đãi quách cử nhân. Đại Lang nhị lang huynh đệ cũng ở, Đại thúc công bên kia cũng tới mấy cái tiếp khách. Nghe nói đầu năm ra cửa khi quách cử nhân liền cùng tam lang cùng nhau. Vệ ra người hỏi rất nhiều. Quách cử nhân toàn nói. Nói vào kinh thành đi thi quá không dễ dàng. Không nói đến thượng kinh này một đường tốn thời gian rất dài. Trên đường cũng gặp được rất nhiều phiền toái. Đến kinh thành lúc sau liền không tìm được nơi đặt chân. thi hội đánh giá có bốn nghìn nhiều người dự thi. Trong kinh thành lớn lớn bé bé khách điếm còn không có trở ngại phòng tất cả đều bị bao xuống dưới chỉ còn lại có đại giường chung, các ngươi liền trụ đại giường chung, có đệ muội đồng hành, sao có thể a, cũng may chúng ta vận khí không tồi. Kết bạn tập cổ hiên trưởng quầy, cũng chính là vệ huynh ở tin nhắc tới Phùng Lương, nhà hắn sân rộng mở, chúng ta ở nhà hắn ở nhờ, ở vài tháng, khảo thí đâu, có phải hay không rất khó. Quách Cử Nhân thật mạnh gật đầu, nói, như thế nào không khó, thi hội 4 năm nghìn người, chỉ lấy 300 Này 300 người lại muốn vào cung đến trước mặt Hoàng thượng khảo một hồi. Đây là thi đình, khảo xong ấn xếp hạng ban xuất thân. Một giáp trực tiếp liền tiến hàn lâm viện. Nhị giáp này trăm tới hào người lại đi thi vòng 2 một hồi. Thượng kinh này mấy tháng gian. Vệ huynh khảo tam hồi. Một hồi so một hồi khó. Đều nói vệ huynh là tám bối tổ tông phù hộ mới có hôm nay. Đừng nhìn khoa cử bất luận xuất thân. Năng giả thượng, thật xem qua rán ra tới Hoàng bảng liền biết. Một giáp nhị giáp suất thân phần lớn không tồi. Bần hàn học sinh bên trong tiền đồ lớn nhất chính là vệ huynh. Các người cũng đừng khinh thường hàn lâm viện. Cho rằng không nước lục nhưng vớt. Kia địa phương có thể nói là khó nhất tiến. Nếu là quan lại nhân ra con cháu. Có chút căn bản không cần tham gia khoa cử. Bằng tổ tông tre lấp là có thể mưu cái chức quan. Trong nhà thế đại trực tiếp đem người nhét vào lục bộ đều được. Duy độc hàn lâm viện. Nhậm ngươi bản lĩnh thông thiên cũng tắc không được người. Muốn vào đi, hoặc là thi đậu trạng nguyên bảng nhãn thám hoa. Hoặc là là tiến sĩ tham gia quán tuyển. Đối người nhà quê tới nói. Huyện quan chính là rất lớn rất lớn. Là bọn họ đỉnh đầu tiên. Ngày thường xưng hô đều kêu phụ mẫu đại nhân. Bọn họ nào biết hàn lâm viện là thứ gì. quách cử nhân lúc này tâm tình hào điểm. Giúp đỡ giải thích một chút. Nói cho bọn họ nói khoa cử khảo tốt nhất đều tiến hàn lâm viện. Không thế nào tốt mới có thể phóng đi địa phương. Tại địa phương thượng làm quan công lao khả năng đều bị thượng một bậc vớt đi. Làm không hào đời này huyện quan liền đến đầu. Ở Hàn Lâm viện ngao một ngao. Quá cái 10 năm 8 tái ai mà không đại quan. Lúc này, vệ gia nhân tài chân chính ý thức được vệ thành không giống nhau. Hắn thăng chức rất nhanh thành nhân thượng nhân. Vệ phụ còn nói thượng kinh phía trước lại hiến tế một hồi. Đến đem tin tức tốt nói cho tổ tông. Đến nỗi ngô thị. Trong lòng nghĩ mua điền sử, lại nghĩ tam lang đều chúng nhị bảng tiến sĩ. Nói là tổng bảng 11, thiên nhiên mực về sau làm không hào thật muốn khảo trạng nguyên. Nhiên mực a hắn mới là mệnh tốt oa Sinh hạ tới liền không ăn qua đau khổ, thuần túy là tới hưởng phúc. Ngoài ruộng lúa nước đã thành thục, vệ phụ vốn dĩ đi theo liền phải tình người thu hoạch. Hiện tại mà cùng trong đất thu hoạch đều cho vệ nhị lang. Hắn liền mặc kệ trong nhà gà cùng heo cho đại phòng bên kia. Ngô thị cũng cùng đại lang tức phụ trào hỏi qua, làm nàng chính mình cắt cỏ heo tới uy, ngô thị đi theo liền đi tìm kiếm ruộng nước, vệ phụ ở vì cử gia thượng kinh làm cuối cùng an bài. Hắn không chỉ có chọn ngày lành hiến tế tổ tông, còn thấy khương mật cha hắn, đêm này đó tình huống nói cho thông ra. Vệ phụ lén cùng bà nương ngô thị thương lượng quá, nói cho đại lang nhị lang đủ nhiều, nhà bọn họ còn có chút hạt thóc, muốn mang đi không hiện thực. Phần cho hai huynh đệ cũng là dư thừa, không bằng cấp ông thông gia đưa đi, nói là mật nương tạ hắn sinh ân dưỡng ân, về sau khả năng rất nhiều năm cũng chưa về, làm ông thông gia bảo trọng thân thể, ngô thị ban đầu cái gì đều moi, hiện tại nàng không moi, nghĩ đến nhiều nhất đều là con thứ ba thanh danh, nam nhân như vậy nhắc tới, nàng ngẫm lại liền đáp ứng xuống dưới, lưu lại chính mình ăn này mấy khẩu, nhiều gia tới đều kéo đến tiền sơn thôn đi. Tiền quế hoa vốn đang khó chịu. Nghĩ cách như vậy xa thật là một chút cũng không dựa vào được. Nhìn đến thông gia đưa tới nhiều như vậy lương. Nói là kế nữ hiếu kính. Nàng trong lòng thoải mái rất nhiều. Khương phụ này cũng lộ cái gương mặt tươi cười. Vốn dĩ con gái gà chồng như nước đổ đi. Người đều là vệ gia. Trong lòng còn nhớ thương bọn họ liền không tồi. Con rể ở kinh thành làm quan. Muốn nói không dựa vào được. Đích xác không dựa vào được. Trái lại thường. Hắn con rể như vậy tiền đồ. Huyện Thái Gia thấy hắn cũng đến cấp vài phần mặt mũi. Về sau nhật tử đánh giá sẽ không khổ sở. Khương Phụ trong lòng thoải mái. Liền nói vài câu xuôi tai. Lại hỏi thông ra gì thời điểm đi. Đi phía trước có phải hay không lại uống một chén. Trong nhà đều an bài hảo liền chuẩn bị xuất phát. Này vừa đi. Lại trở về liền không biết là gì lúc. Kinh thành xa a Ta làm cầu tử hảo sinh đọc sách. Tranh thủ về sau cũng đi kinh thành khảo thí. Là có thể nhìn thấy hắn thì cùng hắn tỷ phu, đều lúc này, vệ phụ còn bắt cái gì nước lạnh, chẳng sợ không xem trọng cầu từ trong miệng cũng nói không tồi không tồi. Ngô thị thực mau liền mua hảo mà, mua đất còn nhỏ náo loạn vừa ra, lão đại lão nhị bên kia cho rằng cái này mà mua tới trực tiếp treo ở bọn họ trên đầu. Kết quả ngô thị chưa cho, phân cho vệ đại cùng vệ nhị huynh đệ kia 10 mẫu khế ước ở ngô thị trong tay nhéo đáp lại tạ đưa cho đại thúc công chính là thật đưa ra đi thật thật tại tại đã cho hộ vệ gia huynh đệ không rõ Ngô Thị liền đem lời nói cấp nói cái minh bạch khí ước ở trong tay ta các ngươi liền bán không được nó về sau mặc kệ các ngươi lăn lộn cái gì chẳng sợ làm tạp có vài mẫu đất ở chỗ này sao nói đều không đói chết ngươi ta nếu là đem khí ước cho các ngươi huynh đệ các ngươi này óc heo cho người ta một khuyến khích nghĩ muốn đi phát tài đem điền bán Vạn nhất làm tạp ngươi uống Tây Bắc Phong đi, điền cho các ngươi loại, loại cả đời đều được, khí ước cũng đừng suy nghĩ. Chương 64, Lâm Thời tưởng mua 15 lượng một mẫu thượng đẳng hảo điền căn bản không ai sẽ bán ngươi. Ngô thị vào tay kia 10 mẫu điền thêm lên dùng trăm lượng tà hữu. Lâm Thượng Kinh phía trước, vệ gia còn bày mời lại, cuối cùng cùng thân hữu uống lên một chén, bảy tháng đuôi, bọn họ lấy thượng hành lý mang lên oa. Lưu luyến mỗi bước đi ra nhiều thế hệ sinh hoạt tiểu sơn thôn. Vệ đại lang, vệ nhị lang cũng đại thúc công một nhà đều tới tặng. Khương gia cũng tới tặng. Khương phụ ngượng ngùng bạch thu lương thực. Làm bà nương tiền thị nấu chút trứng gà. Nói cầm trên đường uy nhiên mực ăn. Nhiên mực nhận ra đó là trứng gà trứng. Nghe nói cho hắn ăn. Liền nhìn khương phụ cười khai. Khương phụ sừng sốt một chút. Nhớ tới mật nương khi còn nhỏ cũng là như vậy đẹp. Nhân là vệ gia hài nhi Hắn ban đầu không đặc biệt hiếm là quá nghiên mực, lúc này cũng lộ cái gương mặt tươi cười, xem tiền quế hoa đem đồ vật đưa ra đi. Khương đại tẩu chạy nhanh tiến lên, nàng ôm ra cái lam bố bao bình, nói nàng nghĩ hiện tại tuy rằng không giống lúc trước như vậy nhiệt. Thử ý còn không có lui tấn, ra xa nhà liền buồn ở trong xe thời gian dài vốn dĩ liền khó chịu, còn muốn gặm làm bánh bột ngô càng khó chịu, đại nhân nhẫn nhẫn liền đi qua, nghiên mực mới một tuổi nhiều. Hắn sao có thể chịu cái kia tội. Đoàn xe muốn ra xa nhà khẳng định gì đều sẽ mang tề. Trước không có thôn sau không có tiệm thời điểm cũng có thể bản thân lộng chút ăn. Ta cấp ma một vại đậu xanh phấn. Đại nương ngươi đến lúc đó cùng người mượn chút nước sôi. Giải khai quấy thành cháo uy nhiên mực ăn chút. Đậu xanh thanh nhiệt giải nhiệt. Này cũng phóng không xấu. Trên đường không ăn xong đến kinh thành còn có thể tiếp theo ăn. Nếu là mang tôn từ ra xa nhà. Ngô thị cái gì đều an bài hảo, nàng kỳ thật không cần phải, bao gồm kia bao trứng gà đều không cần phải, nghĩ tuy rằng không đáng giá cái gì, tốt xấu cũng là một mảnh tâm ý, ngô thị hướng nàng nói thanh tạ, nhận lấy tới, về sau cách xa như vậy, chúng ta mật nương liền làm ơn. Ngô thị gật gật đầu, làm Khương gia yên tâm, nàng nhìn nhìn bị Khương mật kia hai cái đường tẩu ôm vào trong ngực tiểu hài tử, nói, nhà ngươi điều kiện không kém. Có cái sáu tuổi cũng đem hoa nhi đưa đi vỡ lòng. Có thể đọc phải hào hảo bồi dưỡng. Tranh thủ cũng làm cho bọn họ khảo đi ra ngoài. Trở về sau thượng kinh đi khảo thi hội không phải có thể thấy mật nương. Trước mắt tam lang vừa mới an trí xuống dưới. Mấy năm nay đánh giá còn không tốt lắm quá. Chờ bọn họ lớn lên khảo đến kinh thành đi thời điểm. Đến lúc đó tam lang thì tốt rồi. Cũng có thể chỉ điểm trợ giúp bọn họ. Ta cũng là như vậy thường. Liền không biết này mấy cái tiểu từ có thể hay không đọc. Khương ra đưa xong đồ vật tự động thối lui. Đem địa phương để lại cho bọn họ vệ ra người. Lại hàn huyên trong chốc lát. Mắt thấy lại không lúc đi thần liền chậm. Mọi người mới giúp ngô thị bọn họ đem đồ vật phóng lên xe ngựa. Cũng đem người đưa lên đi. Đi lên lúc sau, ngô thị làm nghiên mực cho hắn A công phất tay. Ngô Mực liền nghe lời thực nghiêm túc phất tay. Lại làm hắn kêu người. Nói chúng ta đi rồi. Hắn cũng đi theo học, nói, ta đi rồi, đi rồi, nhiên mực nói xong tràn đầy chờ mong nhìn hắn nãi, phảng phất là ở cầu khen ngời. Hắn nãi thuận tay từ bên cạnh bẻ một thiểu khối điểm tâm, làm cầm đi gặm chơi. Nhiên mực là năm đầu tháng tư gian sinh, hiện tại tính ra một năm linh ba tháng đại, đã giải qua tám viên răng sữa. Giống trứng gà bánh bao thịt bao gồm từ chấn trên mua trở về điểm tâm hắn đều có thể chính mình cầm chậm rãi gặm ngươi không chú ý hắn còn sẽ hướng trong miệng tắc kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vệ phụ cùng Ngô thị rời đi thời điểm trong lòng một phương diện thật là đối về sau nhật từ khát khao. Cũng có rất nhiều không tha. Rốt cuộc ở hậu Sơn Thôn sinh sống như vậy nhiều năm. Nhìn mực liền không có gì sầu. Hắn làm mô thị ôm thủy xe ngựa lung lay cảm giác còn rất mới mẻ. Từ hậu Sơn Thôn đến Tùng Dương huyện đến tốc Châu lại một đường bác thượng chạy tới Kinh Thành. Bọn họ dùng ước chừng một tháng rưỡi, cuối tháng 7 Ly Hương, 9 tháng 12 mới vào kinh. Vệ phụ sớm cùng người ta nói quá bọn họ đi tập cổ hiên. Đánh xe liền trực tiếp đem người đưa qua đi, đến tập cổ hiên trước cửa dừng lại lúc sau, Ngô thị ôm Nghiên Mực đi xuống đi rồi vài bước, Nghiên Mực gần nhất ở cùng nãy nãi nháo tiểu tính tình. Hắn đúng là hoạt bát hiếu động thời điểm, trong xe ngựa không gian thật sự thực hẹp, không địa phương cho hắn lăn. Hắn nghĩ ra đi hoạt động Đoàn xe vội vàng lên đường đâu sao có thể quán hắn. Rốt cuộc bị nãi nãi ôm ra ngựa xe, nhiên mực quái hưng phấn, tưởng xuống đất đi đi đến chạy. Kinh thành bên này trời xa đất lạ ngô thị không yên tâm. Không dám buông tay, nhiên mực ủy khuất cực kỳ. Vỗ vỗ hắn nãi, nói muốn đi xuống, ngô thị ôm hắn hôn vài khẩu. Ngoan tôn tử ai, ngươi đừng xảo, chờ tới rồi địa phương nãi liền thả ngươi đi xuống. Đến lúc đó ngươi muốn cho ta ôm ta đều lười đến ôm ngươi. Nhiên mực lại phịch một chút, xem hắn nãi không buông tay, mới từ bỏ, sống không còn gì luyến tiếc ghé vào Ngô thị trên đầu vai. Lúc này vệ phụ đã bước vào tập cổ hiên, hắn hiện tại ăn mặc là so ở nông thôn lúc ấy thể diện một ít. Nhìn vẫn là không giống kẻ có tiền, tập cổ hiên là địa phương nào, xem chiêu bài ngươi liền biết là mua bán đầu cổ tranh chữ địa phương. Phùng Lương tại đây đầu làm rất nhiều năm trường quầy, nhãn lực có thể kém, hắn nhìn ra vệ phụ không có tiền, biết này không phải tới mua đồ vật, nhưng là làm buôn bán sao, hòa khí sinh tài, hắn vẫn là khách khí một câu, hỏi khách nhân muốn nhìn điểm cái gì, ta không mua đồ vật, kia, ta tìm ta nhi tử, Phùng Lương, hắn ngốc đến lợi hại, muốn hỏi ngươi nhi tử ai à, tới tìm người dù sao cũng phải nói cái danh, vệ phụ vừa rồi là quá khẩn trương. Hắn cũng phát hiện chính mình lời nói chưa nói minh bạch. Lại giải thích nói, ta là vệ thành cha hắn. Hắn làm ta đến kinh thành lúc sau tới nơi này tìm phùng trường quầy. Nói đến vệ thành, phùng lương còn phản ứng một chút. Hắn sớm nhất quản vệ thành kêu vệ cử nhân. Sau lại kêu lên vệ tiến sĩ. Lại sau lại là vệ thứ thường. Thật không thẳng rầm rầm hô qua đại danh. Tuy rằng chậm nửa nhịp, hắn thực mau vẫn là hiểu được. Đây là vệ thứ thường cha hắn. Sớm ba tháng vệ thứ thường liền xem trọng sân, mua đỉnh, thu thập ra tới dọn qua đi, truyền nhà thời điểm còn chiêu đãi phùng lương bọn họ, đáp tả hắn lúc trước chiếu cố, cũng nhắc tới hắn ở tin thượng viết nói làm cha mẹ thượng kinh sau đi tập cổ hiên hỏi đường. Đến lúc đó còn muốn phiền toái phùng trường quỷ hỗ trợ lãnh một chút. Chẳng qua lãnh cái lộ, có cái gì phiền toái phùng lương đáp ứng đến nhưng thống khoái, kết quả nhất đẳng nhị đẳng nhân cũng chưa tới. Vệ thành bị thuyền tiến hàn lâm viện là tháng 5 gian. Truyền nhà hơi chút vãn một chút, cũng liền tháng 6 trên đầu. Vệ thành chính là ở truyền nhà ngày đó làm ơn hắn. Kết quả 6-7-8 tháng cũng chưa người tới. Phùng lương vội vàng vội vàng thật còn đã quên. Hắn liền phải đi cấp vệ phụ bưng trà. Nói, vệ thứ thường đều chờ nóng này. Lão ca ngươi như thế nào mới đến. Vệ phụ nói báo tin đến nhà hắn lúc ấy chính đổi kịp thu hạt thóc. Muốn ra cửa không được an bài một chút, trước sau vội một trận, tất cả đều làm tốt mới đi. Cuối tháng bảy ra cửa, trên đường nhảy nhót bá bá đến Kinh Thành liền lúc này. Kia này một đường rất vất vả, tới ngồi, lão ca ngươi ngồi xuống nghỉ một lát, ta an bài một chút mang ngươi qua đi. Nói phùng lương còn hướng cửa hàng ngoại nhìn thoáng qua, hỏi, lão tẩu tử như thế nào không tiến vào? Đúng rồi, vệ thứ thường không phải còn có đứa con trai, mới một hai tuổi đều tiến vào a tiến vào nghỉ một lát mặc dù phùng lương như vậy nhiệt tình chiêu đãi vệ phụ cũng không mặt mũi ngồi xuống sợ ô uế nhân ra ghế này trong tiệm mọi thứ đồ vật nhìn đều quý giá thật sự hắn chạm vào cũng không dám chạm vào tiếp bát trà cũng chưa dám uống một ngụm lại cho nhân ra buông xuống phùng lương sớm đã biết vệ thành là cái cái gì ra cảnh vệ phụ cái này phản ứng cũng không kỳ quái hắn không ngạch khuyên Hồ cá nhân thượng quầy nhìn, nói muốn đi ra ngoài một lát, mới mang theo vệ phụ đi ra ngoài. Dù sao cũng là toàn gia di rời. Liền tính mang đồ vật lại thiếu. Hành lý vẫn là có chút. Trên xe ngựa hành lý không dỡ xuống tới. Đánh xe người cũng ở một bên chờ Liền thấy vệ phụ cùng một cái ăn mặc thể diện trung niên nam nhân cùng nhau đi ra. Trung niên nhân nhưng thật ra không hướng đánh xe người bên kia nhìn. Hắn vừa ra tới trước tiếp đón ngô thị đi theo liền nhìn về phía bị Ngô Thị ôm vào trong ngực banh khuôn mặt nhỏ không cao hứng nghiên mực đây là vệ thứ thường ái tử nghe hắn nói như vậy Ngô Thị cả người khó chịu nhưng vẫn là gật gật đầu nói hắn kêu vệ ngạn kêu nghiên mực là được nghe được chính mình tên nghiên mực nhăn bánh bao mặt quay đầu lại nhìn nhìn liền nhìn đến cái không quen biết hắn lại bỏ trở về ghé vào Ngô Thị trên đầu vai cọ tới cọ lui nãi nãi a làm gì muốn đi xuống Ngô thị vỗ vỗ hắn thí đôn nhi, nói đến địa phương liền thả ngươi đi xuống, đợi chút, muốn đi xuống, đi xuống, đi xuống, hắn một cái từ nhi một cái từ nhi ra bên ngoài nhảy. Mau niệm thượng kinh, ngô thị làm bộ không nghe thấy, nói đi thôi, sớm một chút đến địa phương ném hắn xuống đất chạy chạy. Này một đường cho hắn buồn hỏng rồi, phùng lương nhìn còn rất thú vị, hỏi hắn là năm đầu sinh, năm đầu mấy tháng, hắn tháng tư gian sinh kia mới một tuổi Linh bốn tháng nhiều tháng, có thể đi có thể chạy nói chuyện cũng rõ ràng, nhìn rất khó thông minh thương. Phùng lương tính tính, vệ thành cùng phu nhân Khương Thị là đầu năm ra cửa. kia hắn chẳng phải là tám nguyệt liền ly song thân, này Hải Nhi còn rất bạch béo. Vệ thứ thường cùng phu nhân ra cửa khi hắn không nháo sao. Không nháo, sao sẽ không nháo, người không biết hắn ban đầu nhiều dính mẹ hắn, cũng là người tiểu không ký sự. Một đoạn thời gian thấy không chậm rãi đã quên. Hiện tại người nói với hắn cha mẹ hắn đều nhớ không nổi trường gì dạng. Ngô Thị lại nghĩ tới thức phụ nhi rời nhà khi nói hy vọng hắn đừng nháo. Chẳng sợ đã quên cha mẹ đều thành. Hiện tại hào, hắn thật đã quên. Cũng không biết thức phụ nhi thấy có thể hay không khó chịu. Trong xe ngựa không gian hẹp, Phùng Lương ngồi không đi vào. Bọn họ đơn giản liền không lên xe. Phùng Lương trực tiếp đi ở phía trước dẫn đường. Vệ phụ cùng Ngô thị đi theo hắn, xe ngựa liền chậm gì gì theo ở phía sau. Phùng Lương làm trường quầy, miệng lưỡi sắc bén, một đường đi một đường cấp vệ phụ bọn họ giới thiệu. Tập Cổ Hiên tuy rằng không chiếm hoàng kim mặt tiền cửa hiểu. Cũng ở kinh thành phồn hoa đoạn đường, vệ thành kia sân thật sự thực thiên. Phải đi chút thời điểm, nói đến cái kia sân, Phùng Lương đều đến cảm thán một tiếng nhà hắn vận khí không tồi. Lúc ấy Phùng Lương còn giúp hỏi thăm tới. Vốn dĩ nghĩ 300 lượng nội đánh giá mua không được thập phần giống dạng sân. Kết quả lúc ấy có ra cần dùng cấp tiền. Muốn bán để đó không dùng không sân. Sân tiên, nhìn hòa khí phái cũng không dính biên. Chính là cái không tốt cũng không xấu tiến tứ hợp viện. Đảo tòa phòng bên kia bị ban đầu kia ra đổi thành chất đống tạp vật nhà kho cùng với nhà bếp. Mặt khác ba mặt lại có tam chính hai Mỹ cộng 5 gian phòng. Trong nhà ít người ở thực thoải mái. Nhưng là đầu năm nay cha mẹ ở cơ hồ không ai phân ra. Loại này tiểu viện cả gia đình trụ không dưới. Muốn tìm người mua thực không dễ dàng. Nói trắng ra là kẻ có tiền chướng mắt. Người nghèo hiếm lạ lại mua không nổi. Vừa lúc tiện nghi vệ thành. Vệ thành ra 200 lượng mua vào. Đi theo thêm vài thứ. Đem nhà ở bố trí ra tới. Hắn dọn lại đây cùng khương mật trụ đông xương. Tây xương sửa làm thư phòng. Chính phòng này còn không. Là để lại cho nhị lão. Vệ phụ bọn họ đi theo phùng trường quẩy phía sau chạy trốn vài điều ngõ nhỏ. Đang muốn hỏi còn chưa tới sao. Phùng lương liền rũi tay một lóng tay. Đó chính là. Vệ phụ theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Liền thấy một tòa gạch xanh hắc ngói sân. Sân nhìn không tân. Cũng đã xa xa vượt qua vệ phụ mong muốn. Hắn ở nông thôn còn ở bùn nhà ngói. Chỉ ở chấn trên gặp qua gia đình giàu có gạch xanh hắc nhà ngói. Thấy một hồi liền hâm mộ một hồi. Phùng lão đệ ngươi nói đó là tam lang mua sân. Phùng lương gật đầu nói không sai. Theo sau liền đi rồi vài bước. Chuẩn bị đi kêu cửa. Lúc này vệ thành người ở Hàn Lâm Viện. Trong nhà chỉ có khương mật. Mùa thu sao chẳng sợ kinh thành cũng còn không tính quá khí lạnh chờ còn hào. Khương mật dọn ghế ngồi ở trong viện động kim chỉ. Làm được một nửa nghe thấy có người gõ cửa. Nàng đem ra hỏa sự phóng trong rổ. Đi theo đứng lên. Đem rổ gác ở ghế thưởng. Chính mình đi đến cạnh cửa. Hỏi, ai a? Phùng Lương còn không có tới kịp tiếp lời. Ngô thị ồn ào ra tới. Tức phụ nhi, là Tức phụ nhi a. Này quen thuộc lớn giọng, Khương Mật làm sao nhận không ra. Nàng trong lòng run lên, chạy nhanh tiến lên rút then cửa. Lôi kéo khai liền thấy dẫn đường Phùng Lương cùng với đi theo phía sau hắn cha mẹ chồng. Còn có bị bà bà ôm vào trong ngực tò mò nhìn qua béo nhãi con. Khương Mật hốc mắt một chút liền đã ươn ướt. Cha, nương, Nhiên Mực a nhiên mực đen lúng liếm một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Nhìn một lát lại quay đầu lại đi nhìn nãi nãi. Ngô thị điên hắn một chút, không quen biết, liền ngươi nương đều không quen biết. Ngươi nương xuất ra môn thời điểm ngươi mỗi ngày nháo cơm cũng không chịu ăn. Toàn đã quên, nhiên mực nghe xong lời này. Lại quay lại đi xem khương mật, xem a xem, nhìn nửa ngày mới mềm mục hô thanh nương. chương 65, nhiên mực vừa rồi xảo muốn xuống đất. Lúc này giống như đã quên kia ra, khương mật muốn ôm hắn cũng chỉ là xoay hạ mông giống như xấu hổ. Chưa nói không cho, hắn rốt cuộc có nhớ hay không hắn nương không ai biết. Dù sao mới vừa gặp lại còn có điểm giam cầm, cấp khương mật ôm ngoan thật sự, không giống ở hắn nãi trong lòng ngực ẩm ý đến lợi hại. Tách ra là một tháng trên đầu, này đều 9 tháng gian, mẫu từ hai cái quá dài thời gian không gặp, nhìn mực vẫn là giống như trước như vậy một tay hoàn con mẹ nó cổ một tay kia không biết ở mân mê cái gì, ánh mắt liền lạc khương mật trên mặt. khương mật quay đầu lại liền thân hắn một ngủm, nhìn cái gì đâu, nhiên mực cũng không hé răng, liền một tay kia cũng bế lên đi, bỏ trên người nàng. khương mật nghĩ là tách ra lâu lắm, hắn sợ người lạ cũng không cưỡng cầu nhi tử lập tức liền phải cùng chính mình một lần nữa thân thiết lên. nàng ôm người tránh ra, tình cha mẹ chồng vào cửa, lại tiếp đón trưởng quỷ tiến vào ngồi một lát, nhân ra đoàn tụ đâu. Phùng trưởng quậy trộn lẫn gì, hắn nói còn muốn vội vàng hồi cửa hàng đi, liền khẩu nước trà cũng chưa uống, chắp tay cáo từ, đánh xe người giúp đỡ đem đồ vật dỡ xuống tới, giúp đỡ đưa vào trong viện, khương mật liền phải đi lấy túi tiền, ngô thị làm nàng không vội sống, chính mình đã phát vất và tiền, chờ xe ngựa cũng đi rồi, bọn họ mới vào sân xoan tới cửa, vệ phụ quay đầu nhìn một vòng, hỏi cái này sân bao nhiêu tiền đặt mua, thật không sai trăm lượng, vẫn là nhặt tiện nghi, kinh thành bên này gì đều so quê quán quý, nếu không phải hoàng thượng ái tài, chúng ta nào trụ đến khởi như vậy sân, hoàng thượng đưa tiền cái kia sự vệ phụ bọn họ cũng biết. Liền nói đến làm tam lang hào hào làm báo đáp hoàng thượng, nhớ tới lại hỏi, tam lang người đâu, là ở nha môn. Khương mật gật đầu nói là, nói hắn ban ngày đều không ở nhà, cơ bản là thiên không lượng liền ra cửa, tiên gần hát trở về. Hiện tại cũng là mỗi tuần hưu một ngày. Thu hoạch vụ thu giả này đó đều không có. Thật sự có quan trọng sự giống như trên phong xin nghỉ. Cấp triều đình làm việc vẫn là thực vất vả. Lương tháng như thế nào? Triều đình tổng sẽ không bạc đãi phía dưới quan viên. Tướng công hắn bổng lộc không rất cao. Nuôi sống chúng ta một nhà cũng đủ. Ngô thị liền chừng mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái. quách cử nhân là nói tam lang ở nước trong nha môn. Các người lo lắng thật sự. Ta liền nói không cần phải, triều đình cấp bổng lộc khẳng định sẽ không quá thấp, nếu là làm quan đều dưỡng không sống người trong nhà kia không phải bức người đi tham. Hoàng thượng có thể không thể tưởng được điểm này, nương nói chính là, tức phụ nhi ngươi cấp chỉ chỉ mấy thứ này đều để chỗ nào nhi đi. Còn có ta cùng cha ngươi trụ nào gian, Khương mật một tay ôm nặng chịu béo nhi từ, một tay cấp bà bà giới thiệu, nói cho nàng cái nào là nhà bếp, cái nào là nhà kho. Hai gian mỹ phòng tạm thời vô dụng thường, chính phòng là cho cha mẹ lưu, ta cùng tam lang trụ đông xương, tây xương là thư phòng, đại khái chính là như vậy, tam lang không phải ở tin viết làm cha mẹ thiếu lấy điểm đồ vật. Như thế nào mang theo nhiều như vậy, ngô thị nghe minh bạch liền thúc giục nam nhân dọn đồ vật đi. Chính mình cùng Khương Mật nói chuyện, nói này không phải mang theo nghiên mực, không chuẩn bị đầy đủ sợ trên đường có cái cái gì chẳng huống. Cha ngươi lúc ấy liền cho rằng tới cá nhân, vẫn là ta buộc hắn đem nhà ta kia hai giường mới tinh đệm chăn còn có nhìn tốt nhất siêm y đóng gói lấy thượng. Kết quả ngươi nhìn xem, chúng ta ra cửa lúc ấy còn có điểm nhiệt, nửa đường thượng liền hạ nhiệt độ, đến kinh thành ta thay đổi hậu siêm y đều cảm giác phong vèo vèo. Này đó nếu là không lấy, nửa đường thượng liền đông lạnh hỏng rồi, nương đừng đứng nói chuyện, tới ngồi, ngài ôm điểm nghiên mực, ta đi thiêu cái thủy, đói sao. Có muốn ăn hay không điểm. Ngô Thị nói nàng không gì ăn uống. Làm Khương Mật trưng cái trứng cấp nhiên mực. Hắn nên đói bụng. Khương Mật hướng nhà bếp đi. Ngô Thị đem béo tôn tử phóng trên mặt đất. Làm hắn bản thân chơi một lát. Cũng đi theo hướng nhà bếp đi. Qua đi vừa thấy. Trong phòng không tính thực hẹp. Chỉ là ánh sáng không tốt lắm. Đi vào liền cảm giác có chút ám. Nơi này không thiêu xài. Trong kinh thành nào có củi đốt. Chỉ có thể thiêu than. Khương mật nói hướng cửa phương hướng nhìn thoáng qua, không riêng bà bà vào được, nhiên mực cũng cùng hắn mặt sau, nhiên mực bao lâu học được đi đường, đi như vậy ổn, ngô thị nghe hắn nói như vậy mới cúi đầu nhìn thoáng qua. Béo tôn từ quả nhiên theo vào tới, nàng hát một tiếng, nói này béo a một đường đều nháo, trong xe ngựa buồn hắn, sớm thưởng đi xuống thoăn thoát ngược xuôi, thật đem hắn bôm xuống lại thành thật, sao, theo vào tới là luyến tiếc ngươi nương. Khương mật ở đánh trứng đâu, vừa nghe lời này liền cười khai, hỏi, làm khó nghiên mực còn nhớ rõ nương, nương ở kinh thành này mấy tháng có thể tưởng tượng ngươi. Khương mật nhìn qua, Nhiên mực còn hướng hắn nãi phía sau né tránh, khương mật quay đầu lại tiếp tục đánh chứng hắn lại bước ra hai bước đi ra. Ngô thị buồn cười nhìn béo hoa, đây là thẹn thùng, hắn còn biết thẹn thùng, tiểu tử thúi ở trong tay ta chắc nịch thật sự, nói cũng không nghe, thấy ngươi nhưng thật ra ngoan. Không nói hắn, mật nương ngươi cùng ta nói nói ở kinh thành ngày thường sao sinh hoạt. Mễ triều đình sẽ phát, đồ ăn đâu, đi ra ngoài mua sao. Khương mật liền cấp dựa gần nói một lần, ngô thị lập tức đánh nhịp, nói hiện tại dưỡng heo cùng chồng trọt là trông cậy vào không thượng Nhưng thật ra có thể uy mấy cái gà, đổi minh ta đi theo ngươi chợ bán thức ăn nhìn xem. Ta nhiều đi mấy tranh đem lộ nhận thuộc quay đầu lại mua đồ vật theo ta đi. Không điểm chuyện này làm quái không được tự nhiên, nương đều cướp làm, ta đâu, người mang niên mực, người đều bao lâu không cùng hắn hảo hảo ở chung, kia hành, nhà ta bạc ở ta chỗ đó phóng, chờ lát nữa ta đưa cho nương, vẫn là nương tới quản. Ngô thị xua tay nói đừng cho, các người mang ra cửa về điểm này đánh giá đã sớm xử sạch sẽ. Sau lại hoàng thượng thưởng 500 lượng, hai người còn tặng 200 trở về, liền để lại 300 cho chính mình. Đặt mua cái này sân liền dùng đi 200, thêm nữa chí vài thứ, có thể dư lại nhiều ít, từ nhiều ít chính ngươi cầm đi, ta chỗ đó có tiền, Khương Mật nói nàng chỗ đó còn có 60 tới 2. Cũng không ít, 60 lượng ngươi cũng thu, các ngươi đưa về tới kia 200 ta liền lấy 100 mua 10 mẫu đất, thừa 100 mang lên kinh, nói ta nơi này có tiền, cha mẹ trên đường không chi tiêu, ta ban đầu trong tay không còn có chút sao. Cương mật, bà bà cũng là thật sẽ tàng tiền. Trong nhà ba cái tức phụ nhị ai cũng không thăm dò quá nàng. Đúng rồi nhưng, tam lang trung tiến sĩ lúc sau có phải hay không có người thượng trong thôn báo tin vui. Trong thôn náo nhiệt sao, nói đến cái này, ngô thị liền có chuyện nói. Nàng từ báo tin vui tới cửa nói lên, nói trong thôn ban đầu cảm thấy tam lang không quá khả năng thi đậu. Đại khái chính là đi thấy việc đời, không nghĩ tới thực đột nhiên liền có người khua chiêng gõ chống tới. Nói bọn họ trong thôn gia tiến sĩ lão gia. Tin tức truyền tới cùng ngày. Trong thôn vài người nhà đem trước kia tam lang giúp đỡ viết phúc tự cùng câu đối phiếu lên. Nói là tiến sĩ lão gia tự tay viết viết muốn thu hồi đảm đương đồ gia truyền. Phản ứng chậm một chút nhi ngủ một bạn đêm cổng lớn liền trơn bóng Đạo gì cũng không dư thừa hạ. Như... Muốn nói vệ thành chúng cử lúc sau. Vui mừng nhất chính là ai. Đương nhiên là vệ gia cùng Khương gia. Để nhị cao hứng đâu. Vậy phải kể tới thôn học lão tú tài cùng chấn trên trường tư thục sư. Từ trước đã dạy học sinh phát đạt, hai người bọn họ ngạch cửa thiếu chút nữa bị đạp vỡ. Đi theo có không ít phùng tiền đi thỉnh hắn nhận lấy nói muốn đưa nhà mình oa nghi đi đọc sách. Chấn trên cái kia lục tung tìm ra hai thiên vệ thành ban đầu làm văn chương. Lộng khối bàn từ thỉnh người khắc lên, liền treo ở trường tư, cấp sau lại học sinh bái đọc, chuẩn bị cho tốt cái này lúc sau hắn còn lắc đầu thở dài nói đáng tiếc. Lúc trước khi thật tưởng cấp vệ thành làm mai, tuy rằng hắn liên tục ra vài lần ngoài ý muốn, chậm trễ khảo tú tài, phu tử biết hắn có thực lực nghĩ sớm hay muộn có thể đổi vận. Liên chuẩn bị đem chất nữ nói cho hắn, còn không có cùng hai bên đề, vệ ra náo loạn phân ra, bởi vì phân ra lý do là vệ thành thi cử nhiều lần không đậu. Tự nhiên hỏng rồi hắn thanh danh, phu tử liền đánh mất nguyên bản ý niệm, không có làm cái này môi. Nghe nói vệ thành chúng cử hắn liền đem ruột hối thanh. Xoay người lại chúng tiến sĩ. Trường tư tiên sinh ngẫm lại còn rất tiếc nuối. Cũng là nghĩ đến chính mình đã bạch nhặt cái đại tiện nghi. Sau này lại không cần sầu trường tư quạnh quẽ. Trong lòng mới cân bằng xuống dưới. Nghĩ thầm là chất nữ không cái kia mảnh. Ngô thị nói một đống lớn. Nói được đặc biệt khoa trương. Khương mật nghe được như lọt vào trong sương mù. Chờ ngô thị nói đủ rồi. Hỏi nàng kinh thành bên này náo nhiệt sao. Trung tiến sĩ lúc sau có phải hay không rất nhiều người tới chúc mừng. Nương ngài ngẫm lại, ba năm một lần khoa cử, mỗi lần đều có thể ra chăm tới cái tiến sĩ. Kinh thành bá tánh sớm không hiếm lạ, nếu không phải ra ở chính mình ra. Nghe nhiều lắm thoáng hâm mộ một chút, làm sao có cái gì khoa trương phản ứng. Muốn nói náo nhiệt, trạng nguyên dạo phố thời điểm là thực náo nhiệt. Nói hai bên chen đầy đều là người, cho chúng ta chúc mừng lại không nhiều lắm. Cũng liền quách khử nhân cùng hắn kết giao bằng hữu, còn có phồng ra cùng quê nhà mấy hộ, sau lại tướng công tuyển thượng Hàn Lâm viện thứ thường càng náo nhiệt một chút. Kỳ thật ta cũng không phải thực hiểu, dù sao đều nói này chức vị hảo, tuyển thượng lúc sau tướng công cả ngày cũng vội, ở nhà thời gian kỳ thật không nhiều lắm, mỗi ngày thiên không lượng liền ra cửa thiên sát hắc mới trở về. Trở về còn muốn vào thư phòng đi, ta luôn muốn cho hắn bổ thân thể, cũng không bổ đến lên. Ăn đến không tính kém, nhìn vẫn là hao gầy chút, ngài xem sợ là muốn đau lòng. Nghe liền đau lòng, bất quá chính mình như tử chính mình biết, Tam lang ban đầu cứ như vậy, bởi vì trong nhà không thể giúp hắn, hắn làm gì đều so người khác muốn đua, bằng không sao sẽ có năm nay đâu. Mẹ chồng nàng dâu hai cái hàn huyên trong chốc lát, nước nấu sôi, khương mật thế cha mẹ chồng đem trà phao thượng, cho bọn hắn nhuận nhuộn miệng, lại tiếp tục nhìn chằm chằm bếp thượng. Chờ trưng trứng ra nồi, nàng lấy khăn bao từ trong nồi mang sang tới, gác ở trên bể bếp lạnh một chút, lúc này mới cắm thượng thìa mang sang nhà bếp, nhiên mực lại đây, ăn trứng trứng, nhiên mực mới vừa ở ngô thị bên chân cọ sát một lát. Xem hắn nương cùng hắn nãi liêu lên, liền đôn đôn chạy bên cạnh chính mình ngoản nhi đi, lúc này nghe được khương mật kêu hắn, lại ngửi được mùi hương nhi mới đi theo đi, chính mình ăn sao, vẫn là làm nương uy ngươi. Nhiên Mực khuôn mặt đỏ bừng, nói: "Nương Uy." Khương Mật liền tìm cái ghế ngồi xuống, một muỗng muỗng uy hắn. Nhiên Mực chỉ sợ là thật sự nghẹn tàn nhẫn, ăn thời điểm còn ở bên cạnh vặn vặn chạy chảy, trong miệng nuốt xuống đi mới có thể trở về ăn xong một ngủ, Chờ cuối cùng một muỗng đều uy xong rồi, Khương Mật đem không chén buông, vẫy tay làm hắn lại đây, cấp lau lau miệng, hỏi ăn no chưa. Nhiên Mực gật đầu, "Nương cùng ngươi nói chuyện đâu." Nhiên Mực ăn no chưa? Hắn lại gật gật đầu, nói, ăn no, Khương Mật liền cười mở ra, tách ra thời gian dài như vậy, nàng không tự mình giáo hội như từ đi đường, không tự mình dạy hắn nói chuyện, tiếc nuối là có, Khương Mật không lặp lại đi dối rắm này đó đã qua đi sự tình. Qua đi nàng không nghĩ, người đến đi phía trước xem, hiện tại tướng công ở Hàn Lâm viện làm việc, người nhà cũng ở Kinh Thành An trí xuống dưới, về sau sẽ có rất nhiều thời gian. Nàng còn có thể cùng nghiên mực cùng nhau đọc tam bách thiên. Cùng nhau biết chữ đâu. Uy no như từ lúc sau. Khương mật đem không chén cầm đi tẩy. Xoay người cùng bà bà thu thập khởi nhà ở. Vừa rồi cầm đồ vật chuyển đến dọn đi vệ phụ nghỉ ngơi tới. Ngồi xuống chúng do uống trà. Nàng hai vội nửa ngày. Đánh giá vệ thành còn có một lát liền phải về tới. Khương mật thượng nhà bếp nấu cơm đi. Ngô thị người ở chính phòng. Vệ phụ ở dưới hiên ngồi. Thù người ở trong sân chạy tới chạy lui tôn tử, sau lại vệ thành trở về, hắn ở bên ngoài gõ cửa, cái thứ nhất nghe được thế nhưng là nhiên mực, nhiên mực ngồi xổm chơi đâu, nghe được có người gõ gõ gõ liền quay đầu đi xem. Nhìn trong chốc lát còn đứng lên hướng cửa đi, vệ phụ nghĩ đến có phải hay không con thứ ba trở về. Vốn dĩ muốn ứng, xem tôn tử đi liền không sốt ruột, muốn nhìn một chút tôn tử sẽ như thế nào làm, nhiên mực lung lay đi tới cửa. Đem lỗ tai rán ở cạnh cửa, thực nghiêm túc nghe bên ngoài động tĩnh, ngoài cửa vệ thành đợi một lát, còn không có người ứng, cho rằng khương mật ở trong phòng không nghe thấy liền đa dụng điểm nhi lực. Kết quả đem béo hoa hoảng sợ, hắn một cái ngửa ra sau, bang kỷ ngồi dưới đất đi, cách như vậy gần, vệ thành có thể nghe không thấy động tĩnh, hắn kêu mật nương, nhìn mực quỷ khuất ba ba xoa phì mông bò dày, nãi thanh nãi khí hồi hắn, không có mật nương, nghe còn quái hông. Vệ thành ngây ngẩn cả người, qua một lát mới thử thăm dò hỏi, là nghiên mực sao, có phải hay không nghiên mực, ta là nghiên mực, ngươi là ai à, vệ thành, ta là cha ngươi, nghiên mực, ta không cha, hắn hồi đến nhưng dứt khoát, xoay người liền phải trở về đi, không hy đến phản ứng, vẫn là vệ phụ ngồi không yên tới cấp như tử mở cửa.